cũng phải đi về rồi." Trần Dận Trạch cất bước, nhưng mới đi được hai bước, bỗng dừng lại quay đầu nhìn cô. "Nhung Nhung, có chuyện gì thì nói đi." Anh ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp như vậy, có biết là cô ghét nhất việc đó không? "Trần Dận Trạch đúng là không biết." Anh nói tiếp. "Ông nội, bà nội đã đến tuổi rồi, sức khỏe của bà lại không được tốt. Tết chúng ta cùng về ăn Tết với bà nhé." Trần Dận Trạch Anh coi thường tôi quá rồi đấy Mạng sống của tôi là do ba mẹ tôi ban cho Thực sẽ không bao giờ đem mạng sống của mình ra làm trò đùa Trần Giận Trạch nói không rõ ràng như vậy Nhưng Trần Nhạc Nhung cũng hiểu ý mà anh ta muốn nói Dù sao hai người bọn họ đã sống cùng nhau mười mấy năm Cùng nhau lớn lên từ khi còn là đứa trẻ đến khi trưởng thành Trong lòng anh ta nghĩ gì cô đều hiểu được Chỉ là trong lòng cô đang nghĩ gì Thì cô nghĩ chưa chắc anh ta đã hiểu Ừ em có thể hiểu được những đạo lý này là tốt rồi Trần giận trạch cười xoay người đi thẳng Chắc là anh suy nghĩ nhiều rồi Anh nên biết Trần Nhạc Nhung không phải là cô gái Sẽ lấy mạng sống của mình ra để đùa Cô có thể vì tình yêu mà phấn đấu quên mình Thế nhưng cô sẽ không quên đi người thân Cho dù quyền Nam Dương biến mất khỏi thế giới này Anh vẫn hy vọng cô sẽ sống thật tốt Vẫn có thể sống một cuộc sống thật đặc sắc thuộc về chính cô Anh lại lo lắng lung tung rồi Anh cười chua xót Những năm gần đây Càng ngày anh càng muốn quan tâm đến chuyện của cô Tâm trạng cũng ngày càng Bị cô ảnh hưởng nhiều hơn Hầu hết thời gian anh đều nghĩ Dù biết rõ anh và cô Hoàn toàn không có khả năng Nhưng sao anh lại không thể phóng khoáng hơn Tránh xa cô một chút Không quan tâm đến chuyện của cô nữa Nhưng mỗi khi anh hạ quyết tâm Phải cách xa cô Thì bên cạnh cô lại xảy ra một chuyện gì đó khiến anh không thể bỏ mặc cô được anh đến nhà họ trần trở thành con nuôi nhà họ nhà họ trần đã cho anh tất cả cho nên anh cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ thật tốt con cái nhà họ anh tự nhủ như vậy thế nhưng tim của anh lại không nghĩ như vậy anh có tình cảm với trần nhạc nhung tưởng tượng không chừng một ngày nào đó cô bỗng nhiên sẽ phát hiện anh mới là người thích hợp với cô nhất đúng là nực cười anh đi ra ngoài đóng cửa lại điện thoại di động trong túi bỗng đổ chuông anh rút điện thoại ra xem thì thấy trên màn hình hiện một dãy số lạ bất giác cau mày nhưng vẫn bấm nghe máy chuyện gì thế trần nhạc nhung nhìn trần dận trạch đi ra ngoài thuận tay đóng cửa đến khi bóng sáng của anh hoàn toàn biến mất trước mắt cô thì mới khẽ thở phào một hơi cô biết trần dận trạch đang lo lắng cô sẽ làm chuyện ngốc nghếch anh vẫn chưa đủ hiểu cô rồi Nếu như anh hiểu về cô thì nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Trần Nhạc Nhung lý giải hành động của Trần Dận Trạch. Như vậy là bởi vì cô không muốn thừa nhận cũng không muốn nghĩ. Thật ra cũng không phải là Trần Giận Trạch quan tâm cô không đủ hay là không hiểu cô mà là anh quan tâm đến cô quá mức. Tục ngữ có câu, quan tâm át loạn. Trần Dận Trạch đối với cô chính là như vậy. Trần Tiểu Bích đã kéo chiến địa Bắc Và Chiến Lý Mạc trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm Lúc này ló nửa đầu ra Nhìn trái nhìn phải Nhìn tới nhìn lui Chắc chắn trong phòng khách Chỉ có một mình Trần Nhạc Nhung Thì mới xón rén đi tới Nhung Nhung Trạch đã nói gì với cháu thế Cô Út vẫn chưa đi ngủ sao Cô Út lén lén lút lút như vậy làm gì thế Ai không biết Còn tưởng hai người đang làm chuyện gì mở án Cô quen đi ngủ muộn rồi Trần Tử Bích nói tiếp Cháu nói cho cô biết đi, vừa rồi Trạch đã nói gì với cháu, sao cháu lại lập tức đổi ý thế? Vừa rồi anh ấy bỏ cháu, là Tết âm lịch cùng về nhà ăn Tết, hẳn là cô út cũng nghe thấy mà. Trần Nhạc Nhung hiểu cái tính này của cô út, Trần Tiểu Bích thích nhất là nghe trộm người khác nói chuyện. Hai đứa ở trong phòng khách nói to thế, tất nhiên là cô có nghe thấy, nhưng hai đứa nói gì với nhau ở trong phòng cơ? Căn phòng này cách âm tốt quá nên cô không nghe được. Trần Tử Bích vẫn luôn mặt dày như vậy Nghe lén người khác nói chuyện Cũng chẳng thấy có gì là không đúng Anh ấy bảo cháu nghỉ ngơi sớm một chút Không nên thức đêm Anh ấy còn nói Phụ nữ, nhất là phụ nữ ba mươi mấy tuổi Ngủ quá muộn sẽ nhanh già Cô út, chúc ngủ ngon Trần Nhạc Nhung không muốn nói nhiều Cười với Trần Tử Bích Rồi xoay người đi về phòng Trần Nhạc Nhung Cháu đúng là vô lương tâm Lại dám nói cô già Phía sau vang lên tiếng hét của Trần Tiểu Bích, khiến cả gian nhà như rung lên. Cô út, mặc dù ông cậu nhiều tuổi hơn cô, nhưng đàn ông già chậm hơn phụ nữ nhiều, cô thật sự phải chú ý đó. Trần Nhạc nhưu nói xong thì lập tức đi vào phòng đóng cửa lại. Cửa phòng vừa đóng vì hiệu quả cách âm quá tốt nên cô cũng không nghe thấy Trần Tiểu Bích nói gì nữa. Xung quanh trở nên yên lặng, trong màn đêm đen kịt sự yên lặng này có chút đáng sợ. Bởi vì đêm đã khuya, ánh đèn ngoài cửa sổ cũng đều đã tắt hết. Cả thành phố, vị Nguyệt An đều trở nên yên tĩnh. Anh Liệt, anh cứ tập trung làm việc của mình cho tốt, không cần lo lắng cho em đâu. Em ở đây, mọi chuyện đều rất tốt. Trần Nhạc Nhung ngước lên trời nhìn khẽ thì thầm. Cô vô cùng hy vọng anh Liệt có thể nghe được lời nói của cô. Như vậy thì anh sẽ có thể yên tâm đi làm việc của anh. Nhưng anh ấy có nghe thấy không? Cô đứng đây nói. Quyền Nam Dương ở trong Bắc Cung đương nhiên không thể nghe thấy được nhưng tin tức về việc cô bà thường lịch thay đổi chiến lược đã kịp thời được truyền lời đến Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương đoán cô gái nhỏ thông minh Trần Nhạc Nhung này đã nhớ đến kế hoạch của anh nên mới có thể bình tĩnh được đến như vậy. Nhung Nhung chở anh. Anh nói xong cũng vô cùng hy vọng cô có thể nghe được lời của anh dù không nghe được thì chỉ cần cảm nhận được là anh cũng đang nhớ mong cô là được thưa ngài có tin tức mới lâm thành thiên vội vàng báo cáo lâm thành thiên có vẻ cực kỳ hưng phấn người lăn lộn trong trung tâm quyền lực chính trị giống như anh ta rất hiếm khi kích động như vậy bình thường anh ta đi theo bên cạnh Quyền nam dương sóng gió to lớn kiểu gì cũng đều đã từng gặp dù gặp chuyện gì cũng không lộ ra cảm xúc vui buồn là điều anh ta bắt buộc phải làm được trước đây lâm thành thiên vẫn làm rất tốt nhưng hôm nay thực sự hưng phấn đến mức không khống chế được cảm xúc nhưng cũng là không muốn khống chế bọn họ chịu uất ức lâu như vậy sắp bắt được kẻ khiến bọn họ phải chịu uất ức rồi làm sao anh ta có thể không kích động được quyền nam dương cũng không để ý đến anh ta nói bằng giọng trầm và nói anh chỉ nói ngắn gọn một chữ nhưng nghe cực kỳ uy nghiêm lâm thành thiên ổn định lại tâm trạng cố gắng đè nén sự kích động xuống một lát sau mới nói đã có người nặc danh phát tin tức trên mạng nhắc tới chuyện trực thăng của ngài lộ trình đi từ núi vụ sơn về bị rơi quá tốt quyền nam dương cười lại nói tiếp anh lập tức thông báo xuống dưới tất cả mọi thứ tiến hành theo đúng kế hoạch bất kỳ phân đoạn nào cũng không được để xảy ra sai lầm những kẻ núp ở phía sau mới đó mà đã không ngồi yên được nữa rồi xem ra Anh đã đánh giá cao bọn họ. Thế mà lại dễ dàng tin chuyện anh gặp nạn như vậy. Vâng. Lâm Thành Thiên nhận lệnh. Xoay người rời đi. Đi hai bước thì mới nhớ ra vừa rồi quá kích động. suýt nữa thì quên mất một việc lớn. Quay đầu nói tiếp. Còn có một chuyện nữa. Ngài Long và cô Tường đã đến rồi. Mời bọn họ vào. Quyền âm dương nói. Đương nhiên. Để diễn được màn kịch ngài Tổng thống xảy ra chuyện này. Thì tưởng Linh Nhi... Người mang danh hôn thê của Ngài Tổng thống Nhất định phải xuất hiện Một khi tin tưởng Liên Nhi đến Bắc Cung chuyển ra Sẽ khiến đối thủ càng thêm tin tưởng vào chuyện quyền Nam Dương Gặp nạn là thật Vì vậy kẻ địch mới nhanh chóng hành động Những người đó đã chờ đợi rất rất lâu rồi Đã sớm đứng ngồi không yên Bây giờ có cơ hội tốt như vậy Chắc chắn bọn họ sẽ muốn tốc chiến tốc thắng Không cần mời, chúng tôi đã đến rồi Lúc này giọng nói của một người đàn ông vang lên Long Duy dẫn theo Tưởng Linh Nhi xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của Quyền Nam Dương. Bởi vì anh đã chỉnh hình gương mặt, nên hiện giờ đang tạm thời đóng vai vệ sĩ của Tưởng Linh Nhi. Như vậy cũng thuận tiện để anh ta luôn ở bên cạnh bảo vệ Tưởng Linh Nhi. Lâm Thành Thiên gật đầu, lui ra ngoài truyền lại mệnh lệnh của tổng thống. Quyền Nam Dương nhìn Long Duy, mấy ngày không gặp, Long Duy mặt mày sáng sỡ, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn cũng biết. Là những ngày này đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu Anh lại nhìn sang tưởng Linh Nhi Mặc dù cô vẫn rất gầy Nhưng thần sắc đã tốt hơn nhiều Nhìn cái gì vậy? Long Duy thấy Quyền Nam Dương nhìn tưởng Linh Nhi rất chăm chú thì bất mãn Kéo tưởng Linh Nhi ra phía sau Không cho Quyền Nam Dương nhìn cô nữa Tôi mà có ý gì với cô ấy Thì cô ấy còn đợi được cậu về sao? Được nhìn thấy người anh em tốt cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng ma của quá khứ trong lòng Quyền Nam Dương rất vui mừng nói ra câu đùa mà bình thường cực kỳ hiếm thấy cậu còn dám có ý gì với cô ấy lòng Duy biết rõ Quyền Nam Dương đang trêu đùa mình chỉ hận không thể giấu tường Linh Nhi vào trong túi ai cũng không nhìn ngắm vẻ đẹp của cô được lòng Duy đừng như vậy tường Linh Nhi khẽ kéo góc áo anh ta người đàn ông này trước mặt anh dù sao cũng là ngài tổng thống anh có thể chú ý một chút hay không dù sao hiện giờ cô ấy vẫn đang mang thân phận là vị hôn thê của tôi cậu chú ý chút đi lời này của quyền nam dương không phải là đang nói đùa với long duy dù sao bọn họ cũng đang ở trong bắc cung chuyện vệ sĩ long duy ôm vị hôn thê của ngài tổng thống thì còn xa thể thống gì nữa long duy còn muốn nói gì đó nhưng lại có cấp dưới của quyền nam dương gõ cửa xin vào rồi vội vàng báo cáo tình hình cho quyền nam dương Thưa ngài, lại có tin tức mới. Quyền Nam Dương trầm giọng nói. Thuộc hạ báo cáo, sau khi có người tung tin ngày gặp nạn, nhân viên công tác trong nội bộ của chúng ta đã đăng một bài viết lên Facebook sán tiếp chứng minh tin tức lan truyền trên mạng không phải là giả. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nhân viên kia lại xóa bài viết. Tốc độ của cư dân mạng cực kỳ nhanh, có người đã chụp màn hình lại, hiện giờ đang điên cuồng chia sẻ trên mạng. Quyền Nam Dương khẽ nhếch môi, san ý trong mắt đậm lên. Cứ để cho bọn họ tiếp tục lan truyền, loan tin cho mọi người đều biết. Đây chính là hiệu quả mà Quyền Nam Dương mong muốn. Không chỉ có thể dẫn dụ được con rắn lớn kia ra khỏi hang, mà còn có thể thanh trừ hết những kẻ gây rối ở bên cạnh. Một công đôi việc như thế thì cớ sao không làm? Thuộc hạ nhận lệnh. Rõ. Lòng duy chờ người kia đi khỏi rồi mới tiếp tục nói. Cho những kẻ đó leo. Leo cao đến mức nào thì leo Tôi nhất định phải khiến cho bọn chúng Biết leo càng cao, ngã càng đau Mối thù hơn 10 mạng người Nhà họ Long bị giết trong một đêm Chính là vết thương trong trái tim Của Long Duy Kẻ thù chưa bị diệt trừ Thì anh mãi mãi không thể sống tốt được Quyền Nam Dương khẽ vỗ vai Long Duy an ủi Chờ đến lúc bắt được đám tiểu nhân đó Cậu muốn xử trí thế nào Thì làm thế đó Long Duy đẩy tay anh ta Cậu không cần an ủi tôi Cho dù cậu không ra bọn chúng cho tôi xử lý Thì tôi cũng sẽ xử lý Tưởng Linh Nhi lại khẽ kéo anh ta Long Duy Chú ý giọng điệu của anh Long Duy chừng mắt nhìn cô Em muốn anh nói chuyện với cậu ta Bằng giọng điệu thế nào Mở miệng một câu Ngài Tổng thống Hai câu Ngài Tổng thống à Quyền Nam Dương khoát tay Tuyệt đối đừng làm như vậy Nếu như cậu gọi tôi là Ngài Tổng thống Thì tôi sẽ nghi ngờ cậu là người của kẻ địch Tới nằm vùng đấy Hai người bọn họ là đàn ông trưởng thành Là anh em với nhau gần 30 năm Bình thường nói chuyện làm việc Đều đã thành thói quen Nếu muốn bọn họ thay đổi Thì thực sự rất khó Lòng duy cũng không khách khí hỏi tiếp Vậy bây giờ chúng ta ngồi đây Chờ tin tức thôi hả Quyển Nam Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường Vừa đúng 3 giờ sáng Mùa này đêm dài Phải 7 giờ mới sáng Đến 9 giờ các ban ngành trong chính phủ Mới chính thức vào giờ làm Bọn họ còn 6 tiếng chống nữa. Nhìn qua thì 6 tiếng này có vẻ rất rảnh rỗi. Thế nhưng 6 tiếng này lại cực kỳ quan trọng. Trước 9 giờ sáng mai, chỉ cần có một phân đoạn xảy ra sai sót, thì tất cả những gì mà bọn họ làm đều thành vô ích. Trong thời gian 6 tiếng này, bọn họ phải đảm bảo bất kỳ phân đoạn nào cũng không được phạm sai lầm. Phải đảm bảo 9 giờ ngày mai, kẻ địch sẽ bước ra hành động. Chỉ khi kẻ địch trốn phía sau này bước ra ngoài sáng, Mục đích của bọn họ mới có thể đạt được Quyền Nam Dương gật đầu Hiện giờ chuyện chúng ta Phải làm là chờ Anh chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh Cậu và Nhi vào đó nghỉ ngơi một lát đi Ngày mai còn rất nhiều chuyện Cần quấy hỗ trợ Ừ được Long Duy không khách khí với Quyền Nam Dương Dắt tưởng Linh Nhi tới phòng nghỉ Đã trễ thế này mà còn lôi em từ trong chăn ra ngoài Vất vả cho em rồi Buổi tối Anh ta không khống chế được mình sai vào tưởng linh nhi một hồi vốn muốn, muốn để cô nghỉ ngơi thật tốt thì lại nhận được điện thoại bảo bọn họ tới đây lúc vừa mới ra khỏi giường hai chân tưởng linh nhi còn run rẩy không đứng vững là kết quả do lúc tối anh ta dùng quá sức mà thành thật ra cũng không thể chỉ trách anh mà còn vì cô quá hấp dẫn một khi hôn cô thì anh không thể nào kiềm chế việc dùng sức hơn một chút tưởng linh nhi đỏ mặt đôi mắt xinh đẹp lừa anh ta long duy Lúc còn có người khác Thì anh chú ý một chút có được không Lòng duy vẻ mặt cực kỳ vô tội Anh làm gì đâu Tưởng Linh Nhi mím chặt môi Dùng ánh mắt oán giận nhìn anh Anh nói xem anh đã làm gì Ánh mắt lúc anh nhìn cô Động tác lúc nắm tay cô dẫn đi Mọi thứ đều như đang tuyên bố Với người khác rằng Anh yêu cô như thế nào Lòng duy đã hiểu Xoay người nằm nắm xuống bên cạnh cô Ôm cô vào lòng Người phụ nữ của anh Anh muốn yêu thương, cương chiều để ý đến người khác làm gì? Đúng vậy anh chính là người bá đạo như thế Trong đêm khuya yên tĩnh có người thông báo trên mạng là ngài Tổng thống đã gặp nạn tin tức này vừa phát ra đã gây ra chấn động cực lớn Những người đã ngủ cũng bị điện thoại của bạn bè đánh thức Trong chốc lát khắp nơi trên mạng đều đang bàn luận tin tức ngài Tổng thống gặp nạn là thật hay giả Rất nhiều người bình luận rằng Không ai dám cả gan bịa đặt tin ngài Tổng thống gặp nạn. Không những vậy, điều kỳ quái chính là phía chính phủ. Cũng không có ai đứng ra bác bỏ tin đồn. Nói cách khác, chuyện này 99% là sự thật. Mặc dù trong đêm hôm khuya khoắt, tin ngài Tổng thống gặp nạn vừa lan truyền ra đã khiến cả thành phố và đất nước đang chìm trong giấc ngủ, phải bừng tỉnh. Mọi người thông qua các loại phương tiện thông tin hiện đại như Internet và máy tính đi khắp nơi báo tin cho nhau, chỉ trong thời gian một tiếng ngắn ngủi, nước a từ trên xuống dưới, gần như không ai không biết tin tức này. Sau khi tin tức này truyền ra, chẳng mấy trước phải đối mặt với những vấn đề mới, ví dụ như quần chúng nhân dân lo lắng, sau khi ngài tổng thống gặp nạn thì ai sẽ là người đủ năng lực đứng ra nắm quyền của quốc gia này. Thời gian tại vị tổng thống của quyền Nam Dương rất ngắn, không những vậy tuổi cũng còn rất trẻ. Trong thời gian nhậm chức ngắn ngủi ấy, Chưa chắc đã chọn ra được người lên làm Tổng thống kế nhiệm Trước khi chọn được người kế nhiệm ngài Tổng thống đương thời bỗng nhiên gặp nạn Chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và sự yên ổn của nước A Sự khủng hoảng, sợ hãi, bất lực từ từ lên men trong lòng dân chúng Bạn họ không biết ai có thể kế nhiệm vị trí Tổng thống Bạn họ càng không biết Tổng thống kế nhiệm sẽ là người như thế nào không biết tổng thống mới nhậm chức có thể cố gắng thúc đẩy kinh tế nước A hay không, có nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước A trên trường quốc tế hay không. Rất nhiều vấn đề mà bình thường mọi người chưa từng nghĩ tới thì trong thời khắc mấu chốt này, không để ý đến việc mình có quản được không, tất cả mọi người đều sẽ lo lắng. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về tương lai cả, bởi vì không biết ai sẽ là người kế nhiệm vị trí tổng thống nước A. Dân chúng lập tức cảm thấy có rất nhiều điều không thể xác định những điều này đáng sợ như mưa tuyết trong thời gian dài vậy bởi vì chuyện này và mưa tuyết đều là ẩn số mưa tuyết không biết lúc nào mới dừng người được chọn cho vị trí tổng thống cũng không biết là một người như thế nào trên thế giới này đáng sợ nhất không phải là mãnh thú hay là lũ lụt cũng không phải thảm họa thiên nhiên mà còn là sự sợ hãi và bất lực trước những điều chưa xác định được trong lòng mang đến đêm đã khuya cư dân mạng không nghỉ ngơi chút nào, hết nhóm này đến nhóm khác, dưới sự dẫn dắt của một đoàn, cố gắng tranh luận chứng minh những lý lẽ của mình là đúng. kẻ đây thì đang vội vàng làm lớn chuyện quyền Nam Dương gặp nạn, khiến nó vỡ lở ra, muốn tin này lan truyền ra tất cả, để trước 9 giờ sáng mai là không ai không biết. nhân lúc đang đêm, nhân lúc chính phủ trung ương của quyền Nam Dương vẫn chưa có sự chuẩn bị, bọn họ sẽ tung tin tức này ra khắp nơi. khiến lúc bọn họ phát hiện ra thì dù có muốn ngăn lại cũng không kịp chỉ cần lan truyền tin tức này ra lúc dân chúng đang lo sợ không biết làm sao thì khi đó chủ nhân của bọn họ sẽ đứng ra trấn an trong thời khắc mấu chốt người được chọn làm tổng thống tương lai đứng ra sẽ khiến người dân yên lòng ổn định đất nước ổn định kinh tế ngoài người đó ra thì còn có thể là ai tất cả chính là kế hoạch mà kẻ địch đã tính toán Bọn họ cho rằng tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay. Kẻ địch đang bận rộn, đương nhiên quyền Nam Dương càng không nghỉ ngơi. Anh sẵn thuộc hạ, phải luôn chú ý đến tình hình của đối thủ, đồng thời anh cũng không hề sảnh rỗi. Những bình luận của cư dân mạng anh đều đã xem qua. Trên mạng chủ yếu phân thành hai phe, một phe là ủng hộ anh, chiếm đa số, bình luận khá ôn hòa. Một phe khác là người phản đối anh, phe này có ít người. Nhưng cách nói khá bài bản Vừa nhìn là biết có tổ chức đứng sau Không những vậy Trong những người phát ngôn này Còn có nhân viên công tác của chính phủ trong Bắc Cung Bọn họ đứng ra tung một vài tin phỏng đoán về Tổng thống Rất nhiều người lập tức tin là thật Bắt đầu hoài nghi cách đối nhân xử thế của Ngài Tổng thống Và việc Anh có phát triển được quốc gia hay không Bởi vì có những người này dẫn đầu Nhiều dân chúng không hiểu chuyện dễ dàng bị sét mũi Lợi dụng một bộ phận người dân đó Trở thành con dối cho chúng giật dây Kẻ địch biết cách kích động quần chúng nhân dân Đề phòng trường hợp sau này Chuyện của bọn họ không thành Bị truy cứu Thì bên kia cũng không biết Phải truy cứu trách nhiệm của ai Kẻ địch giữ lại cho mình Một đường lui phòng bất chắc Còn 5 tiếng nữa Có tiếng long duy vang lên sau lưng Quyền Nam Dương không quay đầu nhìn Chỉ khẽ gật đầu Thật ra kẻ đứng sau điều khiển là ai Tôi nghĩ trong lòng cậu hẳn đã có đáp án rồi Long Duy ngồi xuống bên cạnh quyền Nam Dương Quyền Nam Dương vẫn không nói gì Nhưng anh lại bị những lời này của Long Duy làm lay động Long Duy nói không sai Trong lòng anh quả thật đã có đáp án Chỉ là anh không muốn tin mà thôi Mặc dù anh là một thành viên trong trung tâm quyền lực chính trị Mặc dù anh ngồi lên vị trí cao nhất của nước A Thế nhưng dù sao anh cũng vẫn có tình người Mặc dù anh có rất ít tình cảm cá nhân Nhưng vẫn là có Dù sao chăng nữa Anh cũng không thể chủ động đối phó với người thân ruột thịt Đương nhiên nếu người khác khiêu khích anh Thì lại là chuyện khác Anh không phải là người sẽ chủ động đối phó Với người thân ruột thịt Nhưng nếu bọn họ chủ động khiêu khích anh Thì anh tuyệt đối sẽ không là một con cừu nhỏ Để mặc cho người ta chém giết Chuyện cậu không tiện ra tay Thì cứ để cho tôi Thủ đoạn gì tôi cũng có thể dùng được Lòng Duy đã làm bạn với Quyền Nam Dương mấy chục năm, anh ta hiểu hơn anh, hơn ai hết, biết anh đang kiêng rẻ điều gì. Không cần, cậu đừng quên, lúc nhà họ Long bị toàn diệt, mẹ của tôi cũng là một trong số những người bị hại. Quyền Nam Dương thở ơ nói một câu, cho thấy anh chưa từng quên chuyện mẹ mình bị sát hại. Chuyện một năm trước tôi chưa từng quên. Long Duy cũng hờ hững trả lời như vậy, nhưng ánh mắt của anh ta lại lộ ra sát ý rất mạnh. Trước giờ anh ta vốn cũng không phải là người tốt Long Duy tự cho mình là một người tiểu nhân Có thủ tất báo Những kẻ làm tổn thương anh ta Và người nhà Bất kể là ai Thì anh ta cũng sẽ khiến đối phương Phải trả giá lớn gấp trăm Gấp ngàn lần Một lần nữa Quỷ Nam Dương không nói tiếp Ánh mắt lạnh lùng lặng lặng xem tin tức mới nhất Mà thuộc hạ vừa gửi tới Long Duy trầm mặc một lát rồi nói Tôi nghe nói Chiến địa Bắc ở Giang Bắc cũng đã tới thành phố lâm hải rồi lần này ông ta tới hình như là để tra xét chuyện ba mươi mấy năm trước cô và chú của cậu đến sang bắc làm gián điệp ừ quyền nam dương gật đầu anh đã gặp chiến địa bắc biết tại sao chiến địa bắc lại đến đây cũng biết lần này chiến địa bắc nhất định phải đạt được kết quả Long Suy lại hỏi chuyện đó cậu có đầu mối mới rồi sao quyền nam dương khẽ nói bây giờ thì vẫn chưa nhưng tôi tin chẳng mấy chốc sẽ có thôi dây người kia thả vừa dài vừa lâu như vậy đã đến lúc thu lưới bọn chúng hẳn là đang đứng ngồi không yên long duy châm một điếu thuốc xít một hơi dài lại nói là một điếu không quyền nam dương lắc đầu nhung nhung nhà tôi ghét mùi thuốc lá nhìn cậu đi chỉ vì một người phụ nữ ghét mà ngay cả khói cũng không hít long duy khinh bỉ quyền nam dương nhưng lại bất giác dập điếu thuốc trong tay bởi vì như nhà anh ta cũng không thích anh ta hút thuốc. Quyền Nam Dương nhìn động tác của Long Duy nhưng không nói toạc ra. Quyền Nam Dương hiểu người anh em này của mình. Trước giờ Long Duy vẫn luôn là người ngoài miệng nói cứng nhưng anh cũng có mặt dịu dàng, nhất là khi đối diện với Tưởng Linh Nhi. Tôi cảm thấy phụ nữ là để cưng chiều, càng cưng chiều thì cô ấy sẽ càng dễ thương, càng quan tâm mình, càng khiến người ta yêu thích hơn. Sau một hồi lâu, Đột nhiên Long Duy lại nói một câu như vậy Quyền Nam Dương Nghiêng đầu nhìn Long Duy Ánh mắt lạnh lùng bất mãn Ở đây hết chuyện của cậu rồi Cậu về phòng bên người phụ nữ của cậu đi Long Duy nói Tôi không có ý đó Quyền Nam Dương hỏi Vậy cậu có ý gì Long Duy biết rõ người phụ nữ của anh Đang không có ở bên anh Còn không ngừng khoe khoang trước mặt anh Loại tâm tư này Quyền Nam Dương cảm thấy đáng chém Long Duy trừng mắt nhìn anh Quyền Nam Dương Từ khi nào cậu lại trở nên hẹp hòi như vậy? Quyền Nam Dương nói Cậu thấy tôi không hẹp hòi khi nào? Long Duy suy nghĩ một chút Đúng là chưa thấy Quyền Nam Dương không hẹp hòi bao giờ Quyền Nam Dương Người đàn ông này cũng giống anh ta Từ nhỏ đến lớn là người có thủ tất báo Long Duy muốn giải thích Thì Quyền Nam Dương đã giành nói trước Đừng nói nữa Về phòng với người phụ nữ của cậu đi Đừng có làm tôi chướng mắt nữa Hay cho một người đàn ông vô tâm Anh đã lo cho anh ta cô đơn cả một đêm dài Đã bỏ lại người phụ nữ thơm ngát của mình Để chạy đến đây Thế mà lại còn bị ghét bỏ Đúng là không thể tha thứ Quyền Nam Dương nói tiếp chừng mắt cái gì Có thời gian thì về mà nhìn người phụ nữ cậu thêm đi Cô ấy mới là người anh cần phải để ý Bỗng nhiên Long Duy nở nụ cười Quyền Nam Dương Giọng điệu này của cậu nghe giống như đang ghen Chẳng lẽ là cậu thầm mến tôi à Lời này của Long Duy Khiến quyền Nam Dương suýt nữa thì nôn Anh chỉ toilet bên cạnh Bên trong có cái gương đấy Làm phiền cậu vào tự đó Tự nhìn lại mình Long Duy đáp Chỉ đùa với cậu thôi đừng để ý Quyền Nam Dương sốt ruột phất tay Đi mau đi đừng ở đó chướng mắt tôi nữa Long Duy xoay người rời đi Đi được hai bước thì quay lại nghiêng mặt nói Cô nhóc nhà họ trần đó Cậu đã phái người bảo vệ chưa Bên chỗ của ấy không thể xảy ra chuyện được Lòng Duy biết quyển Nam Dương Quan tâm đến cô nhóc nhà họ Trần kia đến chừng nào Nếu như cô nhóc kia xảy ra chuyện Thì kế hoạch của bọn họ cũng hỏng rồi Anh ta vốn định nói từ đầu Mà vừa nãy quên mất Quyển Nam Dương gật đầu Chỗ bên Trần Nhạc Nhung Là nơi mà anh không thể buông lòng cảnh giác nhất Khâu nào cũng đều có thể xảy ra chuyện Nhưng Trần Nhạc Nhung thì tuyệt đối Không được gặp bất cứ chuyện không hay nào Lòng Duy nói tiếp Còn một người nữa tôi cũng hơi lo lắng Trong thời điểm này, liệu anh ta có đâm sau lưng chúng ta không? Quỷ Nam Dương cau mày. Cậu muốn nói đến con nuôi nhà họ Trần Trần giận trạch Long Duy gật đầu, chính là anh ta Quỷ Nam Dương đáp Người này tôi cũng không biết rõ lắm Anh ta cũng sống mình rất sâu Là địch hay là bạn cũng rất khó nói Long Duy nghe Quỷ Nam Dương nói như vậy thì càng lo lắng hơn Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này từ xa một lần Là một người đàn ông Khiến người ta rất khó nhìn thấu Quyền Nam Dương nói Không hiểu Thật ra Quyền Nam Dương hiểu Trần Giận Trạch Tất cả sự chú ý và suy nghĩ của anh ta Đều là Trần Nhạc Nhung Ngoài công việc Thì điều mà Trần Dận Trạch quan tâm Chính là Trần Nhạc Nhung Cậu hiểu là tốt rồi Để ý anh ta cho kỹ Đừng để anh ta hủy đi tất cả mọi thứ Mà cậu khó khăn lắm mới nắm được Long Duy cảm thấy kẻ xấu ở ngoài sáng không đáng sợ Đáng sợ chính là những người mà nhìn qua Thì như là cùng phe Và bất cứ lúc nào Cũng có thể bắn mình một tên từ phía sau Quyền Nam Sương khẽ cười Ánh mắt kiên định mà lạnh lùng Anh ta không hủy nổi Quyền Nam Sương vẫn có sự tự tin này Hạnh phúc của anh Cuộc đời của anh Vẫn do anh tự nắm trong tay Trước giờ chưa từng có ngoại lệ Lòng duy còn muốn nói gì đó Nhưng lại thấy hơi dư thừa Miệng mấp máy lại ngậm lại Lúc này mới bước vào phòng Để Quyền Nam Dương một mình ở trong phòng làm việc đợi đến bình minh ngày mai. Quyền Nam Dương nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tuyết vẫn tiếp tục rơi, nơi gặp thiên tai càng ngày càng nhiều. Lúc này đáng lẽ anh phải toàn lực tổ chức cứu nguy, không ngờ rằng chỉ có thể giải chết trốn đi để dụ rắn ra khỏi hàng. Nhưng Quyền Nam Dương sẽ nhớ kỹ, những ốt đức hôm nay anh phải chịu, ngày mai nhất định sẽ trả lại toàn bộ cho những kẻ đó. Nghĩ đến có thể là bọn họ Trong lòng có cảm giác khó nói thành lời Ngoài cảm giác lạnh giá Thì là giá lạnh Lạnh đến mức không có gì có thể khiến tim của anh ấm áp được Quyền Nam Dương chết rồi Trần Dận Trạch nhìn thấy tin tức lan truyền trên mạng Anh khẽ lầm nhầm đọc đi đọc lại câu này không dưới 10 lần Quyền Nam Dương Thật sự đã chết rồi sao Lúc đầu khi anh nhận được tin tức Anh tin là thật Còn kích động chạy đi tìm Trần Nhạc Nhung Nhưng giờ khác này Anh đã không tin quyền Nam Dương đã chết Nếu như quyền Nam Dương chết thật rồi Trong lúc chưa xác định tổng thống kế nhiệm Trong khi mà còn chưa sắp xếp tất cả đường lui Thì tin tức này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài Chỉ cần trên mạng Có hơi phong thanh thôi Là chính phủ nhất định sẽ trong thời gian nhanh nhất Đè xuống mấy tin tức kiểu này Tuyệt đối không để truyền đến tai dân chúng Nếu như quyền Nam Dương thật sự đã chết Cũng đã xác định được tổng thống kế nhiệm thì tin quyền Nam Dương gặp nạn nhất định sẽ do người đứng đầu phía chính phủ công bố. Hiện giờ, hai điều đó đều không phải, nên Trần Dận Trạch cho rằng quyền Nam Dương chưa hẳn đã chết, anh chỉ không hiểu tại sao quyền Nam Dương lại làm cho chuyện này. Tại sao chứ? Trần Dận Trạch suy nghĩ kỹ một chút thì hiểu ra, chẳng qua quyền Nam Dương đang tương kế tự kế với kẻ địch, chơi trò dụ rắn cho khỏi hàng. Trần giận trạch nửa nằm nửa ngồi trên salon trong phòng khách Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài tối đen như mực Không nhìn thấy được cái gì Ngược lại khiến đầu óc người ta càng tỉnh táo hơn Hiện giờ trước mặt anh có hai con đường Một là không để ý đến cái gì hết Giả vờ không thấy bất kỳ đầu mối nào Làm tốt vai trò con nuôi Cậu cả nhà họ Trần Hai là gọi điện nói cho người kia Những đầu mối mà mình nhìn ra Chính thức trở thành đồng minh với người kia Chỉ cần bọn họ cùng nhau cố gắng khiến quyền Nam xương hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy thì đôi bên đều có được thứ mà mình muốn. Không cần anh làm gì nhiều chỉ cần lấy di động gọi một cuộc điện thoại như vậy thì anh có thể hợp tác với những kẻ đó. Mục đích của anh vẫn có thể đạt được chỉ đơn giản như vậy. Chân dận trạch nhìn điện thoại di động nhìn tới nhìn lui nhưng rất lâu vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên chuyện mà ngân dân nước a đều biết Trần Nhạc Nhung sao có thể không biết Lúc tin quyền Nam Dương gặp nạn Truyền đến tai mọi người Thì cũng là lúc nỗi lo trong lòng cô Thật sự ổn định lại Lý do trong lòng cô hoàn toàn Giống với Trần Dận Trạch Nhưng cô chỉ hơi lo lắng Liệu thế cờ mà cô có thể nhìn thấu này Thế cờ dụ rắn ra khỏi hang này Lẽ nào kẻ địch xảo quyệt kia Lại nhìn không thấu Cô và Trần Dận Trạch có thể nhìn thấu Kẻ địch lại không thể nhìn thấu Đó là bởi vì kẻ địch đã quá tự tin Bạn chúng cho rằng Bên phía quyền Nam Dương Không kịp thời ngăn cản tin tức chuyển đi Không phải không ngăn cản Mà là phản ứng không đủ nhanh Tin tức đã chuyển ra ngoài Và phía quyền Nam Dương đã không ngăn lại được nữa Đây chắc là điều mà mọi người vẫn hay nói Đó là trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đã tường Anh Liệt Em biết anh không sao Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho mình Tuyệt đối đừng để người khác làm hại anh biết không Trần Nhạc Nhung lo lắng cho quyền Nam Dương đến mức sắp vỡ tim rồi nhưng ngoài việc nhìn ra cửa sổ đen như mực để hét lên thì cô không thể làm gì khác bởi vì cô là con gái ruột của Trần Việt là thiên kim đại tiểu thư của thịnh thiên cho tới giờ cô muốn thứ gì thì có thứ đó bà còn sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô sau thời gian dài cô còn tưởng mình trở thành siêu nhân không có gì không làm được Bây giờ gặp phải chuyện thì cô mới biết mình bất lực như vậy. Ngoài yên lặng chờ đợi thì cô không giúp anh Liệt được chuyện gì hết. Cô mong mình có thể hiểu nhiều chuyện hơn, hy vọng mình có thể lớn mạnh hơn để lúc mà anh cần trợ giúp thì cô có thể ở bên cạnh cùng anh đối mặt với gió mưa trong cuộc sống. Anh Liệt, anh có nghe thấy những gì em nói không? Em thật sự rất rất lo lắng cho anh. Anh nhất định sẽ không để em phải đau lòng khổ sở, có phải không? Cô nghĩ anh Liệt hẳn cũng biết là cô lo lắng cho anh. Anh không nói gì cho cô biết, ngộ nhỡ cô không đoán ra mưu kế của anh thì cô nhất định sẽ rất đau lòng. Vì không muốn cô đau lòng nên anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình, nhất định sẽ không để cho đám tiểu nhân núp ở trong bóng tối kia đạt được mục đích. Như là đáp lại nỗi nhớ của Trần Nhạc Nhung, điện thoại di động báo qua tin nhắn mới, không những vậy số điện thoại gửi tin đến là số của anh Liệt. Anh Liệt Sao lại là anh Liệt Dù đang vui mừng cực độ Nhưng dù có vui mừng hơn nữa Thì Trần Nhạc Nhung cũng không mở tin nhắn ra đọc Một nỗi lo lắng không tên Lại dâng lên trong tim cô Nếu như suy đoán trước đó của cô là đúng Thì anh Liệt tuyệt đối Sẽ không gửi tin nhắn cho cô vào lúc này Ngộ nhỡ điện thoại di động của cô Bị theo dõi Kẻ địch biết anh Liệt căn bản không có chuyện gì Như vậy thì kế hoạch của bọn họ Chẳng phải sẽ bị bại lộ sao Trần Nhạc Nhung lo lắng như vậy cho nên chỉ nhìn thông báo Trần Trừ không mở ra xem nội dung cụ thể bên trong Cô thậm chí còn ngốc nghếch tưởng tượng Nếu cô không nhìn thì kẻ địch cũng sẽ không nhìn thấy Cô căng thẳng siết chặt tay Lúc đang không biết nên làm thế nào Thì chợt có ánh sáng lóe lên trong đầu Có khi nào tin nhắn này cũng là giả không? Rất có thể Rất có thể kẻ địch lợi dụng thủ đoạn hacker Cố tình dùng số của anh liệt để gửi tin cho cô thả anh liệt cũng không biết chuyện này. nếu là mưu kế của kẻ địch, vậy thì cô phải tiếp tục giả vờ mình cũng không biết gì để diễn một vở kịch lừa gạt bọn chúng. xem ra kẻ địch cũng không ngờ những lo lắng mà cô vừa nghĩ, vậy nên bọn chúng mới muốn dùng nhiều cách khác để chứng minh tin anh liệt gặp nạn là giả hay thật. sau khi có suy nghĩ này, trần nhược nhung mở tin nhắn ra. nhung nhung, vừa rồi tuyết rơi chắn đường, xe anh bị tắc đường. Hiện anh đã đến dưới lầu chỗ em ở rồi Em xuống đây đi Quả nhiên Trần Nhạc Nhung đoán không sai chút nào Kẻ địch dùng thủ đoạn của hacker Để khiến cô tưởng anh liệt gửi tin nhắn tới Thật ra là không phải Lúc trước Trần Nhạc Nhung giả bộ không biết tin quyền Nam Dương gặp nạn Nhưng hiện giờ tin quyền Nam Dương gặp nạn Đã lan tràn trên mạng Nếu như cô vẫn giả bộ không biết Thì sẽ khiến kẻ địch nghi ngờ Cho nên cô nhất định phải biết tin tức anh liệt gặp nạn rồi kẻ địch biết đến sự tồn tại của cô Như vậy thì chắc chắn Cũng biết quan hệ giữa cô và anh Liệt Sau khi biết tin anh gặp nạn Cô là bạn gái của anh Thì chắc chắn sẽ không thở ơ Lúc này chính là lúc để thử thách Khả năng diễn xuất của cô May mà trước đây cô vẫn hay xem Cô út đóng phim Hơn nữa trước giờ cô cũng giỏi ngụy trang Trong lúc không hề đau khổ Mà muốn khiến người khác cảm thấy cô đang cực kỳ đau khổ Cũng không khó Trần Nhạc Nhung khịt khịt mũi Tâm trạng hơi dâng lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, khiến nhìn cô có vẻ cực kỳ đáng thương. Chuẩn bị xong tâm trạng, Trần Nhạc Nhung mới cầm điện thoại di động lên, gọi đến số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến. Cô cũng không biết mục đích thực sự của đối phương khi gửi tin nhắn này cho cô không phải là để lừa cô đi xuống dưới lầu, mà là muốn cô trả lời lại. Bởi vì khi cô gọi lại thì sẽ gọi đến chính số điện thoại di động của quyền Nam Dương. kẻ địch muốn theo dõi điện thoại di động của quyền Nam Dương có ai nghe máy hay không nếu có thì sẽ nói lên điều gì đó điện thoại đã gọi đi lần thứ nhất không có ai nghe lần thứ hai cũng không có ai nghe Trần Nhạc Nhung vẫn kiên trì mãi đến cuộc thứ tư thì đầu bên kia rốt cục đã nghe máy nhưng bên kia vẫn không có ai lên tiếng Trần Nhạc Nhung thì lại oài lên khóc thành tiếng anh liệt là, là anh đó sao đúng là anh sao Cô vừa nói vừa nghẹn ngào dường như đang gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng của mình. Chỉ một câu ngắn nhưng cô mất một lúc lâu mới nói xong. Cô khóc đến tê liệt tâm phế khóc đến mức như đứt từng khúc ruột khóc đến lòng trời lở đất khóc cực kỳ thương tâm. Người đầu biện thoại bên kia vẫn không lên tiếng cô đoán đối phương không ngờ vừa nhấc máy mà cô đã phản ứng kịch liệt như vậy. Anh Liệt anh nói gì đi nói gì đó đi mà Trần Nhạc Nhung vừa khóc vừa gào vừa khóc vừa lòng nước mắt Anh Liệt anh đừng làm em sợ có được không anh nói cho em biết đi anh không có chuyện gì anh căn bản không có chuyện gì những tin tức trên mạng đều là giả phải không Trần Nhạc Nhung khóc rất nghiêm túc khóc nước nở yếu tố biểu diễn ngày càng ít cô đang dùng chính những đau khổ trong lòng mình bởi vì đến giờ cũng không có bất kỳ ai nói với cô rằng anh Liệt không sao cả tất cả đều chỉ là suy đoán của cô Ngộ nhỡ suy đoán của cô không đúng Ngộ nhỡ chuyện rụ rắn ra khỏi hang Chỉ là do cô tưởng tượng ra Ngộ nhỡ anh Liệt thật sự Đã xảy ra chuyện thì sao Trước khi chắc chắn về an nguy của anh Liệt Thì tất cả đều có thể Cô vừa khóc lại quả trách Anh Liệt anh mau nói gì đi Đừng dọa em nữa Em biết anh nhất định không sao mà Anh đã đồng ý rất nhiều chuyện với em Mà vẫn chưa làm được Sao anh lại có thể có chuyện được rốt cục Đầu điện thoại bên kia đã có người lên tiếng Là một giọng nói mà Trần Nhạc Nhung thường nghe được Không những vậy còn cực kỳ thành thục và nam tính Cô Trần ngài Tổng thống đã gặp tai nạn rồi Yên lặng Một sự yên lặng dài đằng đẵng Yên lặng đến mức Trần Nhạc Nhung Tưởng như thế giới này đã dừng lại Yên lặng đến mức cô còn tưởng Là mình đã tiến vào một không gian khác Người nghe điện thoại là Lâm Thành Thiên Giọng nói này Trần Nhạc Nhung nhận ra Trước đó không lâu, giọng nói này đã nói với cô là ngày Tổng thống đang rất bận. Vì vậy sau đó, khi cô nhận được tin trực thăng chở Tổng thống đã bị rơi, sau đó vừa là vì những tin tức không tra được, vì tin tức được lan truyền trên mạng khiến cô cho rằng Tổng thống không sao cả. Cô đoán tất cả đều là mưu kế của anh Liệt muốn rụ rắn ra khỏi hang. Hiện giờ, Lâm Thành Thiên chính miệng nói cho cô biết Tổng thống đã gặp nạn. Cô có nên tin không? Cô lắc đầu, dù xa đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không tin. Lúc cô đang không muốn tin, giọng nói của Lâm Thành Thiên lại vang lên trong điện thoại. Cô Trần, hiện giờ chúng tôi báo cho cô biết trước, 9 giờ sáng ngày mai, phía chính phủ sẽ công bố tin này. Không thể nào, nhất định là các anh đang lừa tôi. Rất nhanh, gần như trong giây phút Lâm Thành Thiên vừa dứt lời, Trần Nhạc Nhung đã hiểu rõ mọi chuyện. Chất có thể kẻ địch đã giả mạo anh liệt Gửi tin nhắn cho cô Cho nên để chắc chắn bọn họ sẽ nghe lén cuộc nói chuyện của cô Vì vậy cô vẫn phải diễn tiếp vở kịch này Cô Trần chuyện này Đầu bên kia Lâm Thành Thiên cũng nghẹn ngào Một lúc sau Giọng nói của anh mới chuyển đến Xin cô nén bi thương Ngài Tổng thống thương yêu cô như vậy Nhất định ngày ấy sẽ không nỡ để cho cô đau lòng Anh cũng biết anh ấy Không nỡ để cho tôi đau lòng khổ sở Vậy tại sao anh ấy có thể bỏ mặc Không quan tâm tôi như vậy Anh Lâm tôi cầu xin anh Anh nói cho tôi biết Anh ấy không hề xảy ra chuyện được không Trần Nhạc Nhung cũng biết chút diễn xuất Ít nhất là cô đã lừa được Lâm Thành Thiên Với người đàn ông bên cạnh anh ta Ở đầu bên kia Nghe thấy tiếng khóc của Trần Nhạc Nhung Quỷ Nam Dương không thể ngồi yên được nữa Anh ta đứng dậy muốn cướp điện thoại trong tay Lâm Thành Thiên Cũng may Lâm Thành Thiên phản ứng rất nhanh Kịp thời né tránh Sau đó nói tiếng bảo trọng với Trần Nhạc Nhung Rồi cúp điện thoại Đến khi anh quay đầu lại Lâm Thành Thiên đã đối mặt với ánh mắt thâm trầm Đến mức muốn ăn thịt người của quyền Nam Dương Anh lập tức giải thích Ngài Tổng thống Ngài không thể nóng này Nếu ngài cuống lên Thì chuyện của chúng ta sẽ bại lộ Đương nhiên quyền Nam Dương biết Nếu anh nghe điện thoại Thì chuyện sẽ bị bại lộ Thế nhưng khi anh nghe thấy tiếng khóc vô cùng đau lòng Của Trần Nhạc Nhung Anh không thể giữ được bình tĩnh Thậm chí anh hận không thể chạy đến bên cô ngay, ôm cô vào lòng, bảo cô đừng lo lắng, anh không sao. ngài tổng thống, chúng ta vẫn còn mấy tiếng nữa, chỉ mấy tiếng nữa thôi. lâm thành thiên nhắc nhở quyền nam dương với ý tứ sâu xa, anh thật sự lo lắng ngài tổng thống của bọn họ sẽ nóng này mà đi nhảy một bước, đến khi đó bọn họ sẽ rơi vào số phận thất bại hoàn toàn. anh đi làm việc của mình đi. quyền nam dương khoát tay, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh của ngài thường. Không thể nhìn ra bất kỳ sự tức giận nào Trên khuôn mặt anh Ngài Tổng thống Lâm Thành Thiên vẫn lo lắng quyền Nam Dương Sẽ kích động Nắm chặt điện thoại cá nhân của quyền Nam Dương Không muốn sao ra Lâm Thành Thiên Quyền Nam Dương trầm giọng nói Anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lâm Thành Thiên Xem ra trong mắt người này Anh chính là một Tổng thống Không biết tiến lùi như vậy Ngài Tổng thống Bây giờ ngài phải nhẫn nhịn Sau này cô Trần mới có thể quang minh chính đại ở bên ngài Ngài phải suy nghĩ thật kỹ Nhất định phải suy nghĩ kỹ Tuyệt đối đừng kích động Không phải Lâm Thành Thiên Nghi ngờ năng lực của quyền Nam Dương Mà là anh hiểu rõ tình cảm của quyền Nam Dương Dành cho Trần Nhạc Nhung Những năm gần đây Ngài Tổng thống của bọn họ Luôn chú ý tới cô nhóc nhà họ Trần kia Còn phái người lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cô Ngài Tổng thống quá coi trọng cô ấy Coi trọng đến mức Có thể làm bất cứ điều gì Vì vậy người làm cấp dưới như anh Mới lo lắng như vậy Lâm Thành Thiên vẫn muốn khuyên bảo quyền Nam Dương. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt, lúc nào cũng có thể xé xác anh của ngài Tổng thống. Anh vẫn rất sợ, ngoan ngoãn giao điện thoại ra rồi lùi ra ngoài. Quyền Nam Dương cầm điện thoại trong đầu nghĩ đến những lời Trần Nhạc Nhung vừa nói. Nhung nhung, hy vọng em có thể hiểu tâm tư của anh liệt. Đương nhiên, Lâm Thành Thiên dám cầm điện thoại của quyền Nam Dương lên nghe, đồng thời còn nói ra những lời như vậy. Chắc chắn đó chính là ý của anh. Nếu không thì có cho Lâm Thành Thiên mười lá gan, anh ta cũng không dám làm bậy như vậy. Quyền Nam Sương thừa nhận Lâm Thành Thiên nói rất đúng. Chỉ cần vượt qua tối nay, bọn họ có thể bắt được những ma quỷ đang trốn trong bóng tối. Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể ngăn cản. Anh ngồi vững trên vị trí tổng thống. Đương nhiên người con gái mà anh muốn cưới cũng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh. Cùng lúc đó Trần Nhạc Nhung cũng đang nắm chặt điện thoại. Cô tin vào giác quan thứ sáu của mình. tin anh Liệt sẽ không gặp nạn, cũng giống như anh, cô cũng đang đợi ngày mai đến. 9 giờ sáng mai, đây chính là tín hiệu mà Lâm Thành Thiên đã cho cô. Trong một thời gian dài chờ đợi, màn đêm dần tan biến, bình minh đang tới gần, thời gian trôi qua từng giây, mắt thấy đã gần tới 9 giờ rồi. Sau khi tin tức ngài tổng thống gặp nạn được lan truyền và bùng nổ trên mạng trong mấy tiếng qua, vào lúc này, người dân có vẻ rất bình tĩnh. hoặc có lẽ chỉ là sự yên lặng trước khi bùng nổ bọn họ đang chờ đợi chín giờ sáng mai đợi phía chính phủ tuyên bố tin tức mới nhất về quyền nam dương vẫn còn rất nhiều người hy vọng tin tức ngài tổng thống gặp nạn là giả hy vọng đến chín giờ ngài tổng thống có thể xuất hiện trước mặt khán giả trên cả nước để chào hỏi bọn họ ngài tổng thống mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch còn nửa tiếng nữa mới tới chín giờ những bộ phận khác của bắc cung không biết rõ chân tướng Đang kéo nhau tới làm việc Lâm Thành Thiên lại đến văn phòng tạm thời Của quyền Nam Dương ở Bắc Cung Để báo cáo tình hình Ừ quyền Nam Dương gật đầu Cũng không nói gì thêm Chỉ có điều một đêm không trở mắt Thế nhưng nhìn tinh thần của anh vẫn phấn chấn Không nhìn ra anh không ngủ suốt đêm Vậy tôi đi tiến hành Những bước chuẩn bị cuối cùng Lâm Thành Thiên có thể trở thành Trợ lý đắc lực nhất bên cạnh quyền Nam Dương Không phải chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với anh mà còn vì sự hiểu biết của anh ta đợi một lát người gọi lâm thành thiên chính là long duy anh ta vừa mới từ phòng nghỉ ngơi quay lại lâm thành thiên xoay đầu nhìn thấy anh ta nghe lệnh dừng bước chân cung kính nói anh long tìm tôi sao long duy đi tới mấy bước anh lâm chuyện lần này bí mật và quan trọng như vậy quyển nam dương giấu rất nhiều người nhưng anh có biết tại sao lại không giấu anh không tôi chính là thư ký trưởng bên cạnh ngài tổng thống Lịch trình và rất nhiều việc của ngài ấy Đều do tôi sắp xếp Tôi cảm thấy tôi nên biết chuyện này Nhiều năm về trước Lúc Lâm Thành Thiên được quyền Nam Dương cứu Anh đã quyết định lấy tính mạng Cống hiến hết sức lực cho quyền Nam Dương Bây giờ chính là giây phút quan trọng Lại cần người như vậy Ngài Tổng thống bọn họ tin tưởng Sử dụng anh làm việc Chẳng lẽ đây là điều không nên sao Lòng Duy Hải Lòng nói Ừ rất tốt Bên cạnh quyền Nam Dương Cần những cấp dưới giống như anh Có các anh ở bên cạnh, chắc chắn lần này chúng ta sẽ giành chiến thắng. Ngài Tổng thống, có anh em tốt, giống như anh Long ở bên cạnh đây mới chính là mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng. Lâm Thành Thiên trung thành với quyền Nam Dương, cũng là một người lão luyện trên chốn quan trường, làm việc khôn khéo, nói chuyện càng khôn khéo hơn. Câu nói đầu tiên có thể khiến Long Duy càng có thiện cảm với anh hơn, sau khi nhận được ánh mắt hài lòng của Long Duy anh nói tiếp. Nếu anh Long không có chuyện gì khác, vậy thì tôi ra ngoài làm việc đây." Long Duy khoát tay, "Anh đi làm việc đi." Long Duy nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành Thiên, mãi mới thu hồi tầm mắt nhìn sang Quỷ Nam Dương. "Chỉ còn lại nửa tiếng, cậu đang căng thẳng sao?" "Bên cạnh có một anh em tốt như cậu, còn có trợ lý tốt như Lâm Thành Thiên, tôi còn lo lắng điều gì chứ?" Quỷ Nam Dương không hề ngẩng đầu lên nói. Long Duy đi đến trước bàn làm việc của anh. "Bây giờ Cậu vẫn còn tâm trạng để nói đùa Xem ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi Mọi người lo lắng rất nhiều chuyện Đó là vì bản thân không xác định được Những yếu tố tạo nên chuyện đó Lòng duy biết Sở dĩ quyền Nam Dương không hề lo lắng Không phải chỉ vì trong tay anh ta Đang nắm giữ tư liệu và manh mối Mà quan trọng hơn là quyền Nam Dương Đang điều khiển toàn bộ hướng đi Của sự việc lần này Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát Của quyền Nam Dương nói đúng hơn là Mọi thứ đều đang phát triển theo sự dẫn dắt của quyền Nam Dương. Điều làm cho quyền Nam Dương cảm thấy lo lắng chính là Trần Nhạc Nhung. Cũng may là có gia đình Chiến địa Bắc ở bên cạnh cô, có Chiến địa Bắc ở đó anh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Anh đứng dậy, Long Duy vội hỏi, cậu đi đâu vậy? Quyền Nam Dương nói, đừng căng thẳng, tôi chỉ đi rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ mà thôi. Anh đúng là đang căng thẳng. Hùng thủ làm cho nhà họ Long bị diệt sắp xuất hiện. Đương nhiên, anh phải căng thẳng rồi bởi vì anh đã nghĩ ra một trăm cách tra tấn để chờ bọn chúng. Nam Dương đi ra ngoài phòng tắm thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề. Bên ngoài là một bộ vest đen mà anh vẫn thường mặc được phối hợp rất trang trọng. Đôi chân thon dài, mỗi bước đi giống như một tác phẩm nghệ thuật. Vừa tao nhã lại vừa phong độ trông rất quyến rũ. Long Duy nhìn thấy anh cũng không nhịn được huyết sáo. Bây giờ tôi mới phát hiện Hóa ra ngài Tổng thống của tôi Lại đẹp trai như vậy Quyền Nam Dương không hề đáp lại Long Duy Cũng không liếc nhìn anh ta Đi thẳng sang một bên Cầm cà vạt lên thắt Rồi nhìn chính mình ở trong gương Quả thật nhìn tinh thần của anh rất tốt Có thể là do nghĩ đến chuyện một lưới Bắt tóm gọn kẻ địch Máu huyết trong người anh sôi trào Vô cùng hưng phấn Vì vậy tâm trạng anh đang rất tốt Cũng may bây giờ đứng cạnh anh chính là Long Duy nếu đổi long duy thành trần nhạc nhung mê người kia có lẽ anh đã bổ nhào về phía cô rồi quyền nam dương giơ cổ tay nhìn đồng hồ khóe miệng hơi nhếch lên nhẹ nhàng nói đến giờ rồi long duy gật đầu nhi đã chuẩn bị xong rồi tôi sẽ đi cùng cô ấy muốn sự kẻ địch xuất hiện nếu bọn họ chỉ tuyên bố tin tức này trên mạng vẫn chưa đủ vẫn phải có một người bên phía chính phủ đứng ra thông báo bây giờ tưởng Linh nhi vẫn còn mang thân phận vợ chưa cưới của quyền nam dương, cho nên bọn họ sắp xếp để cho tường linh nhi đứng ra thông báo là thích hợp nhất. em hơi căng thẳng. tường linh nhi chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã tỉnh rồi. cô vẫn luôn ở trong phòng viết bản thảo. lo lắng lát nữa mình sẽ quên từ nói không tốt. đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở đây. long duy vươn tay vén mái tóc rối của cô ra sau tai, không nhịn được muốn ôm cô vào lòng rồi hôn. Em biết rồi Tưởng Linh Nhi ra sức gật đầu Em sẽ cố gắng làm tốt Không để các anh phải lo lắng Cũng sẽ không lãng phí tâm huyết của mọi người Vụ việc lần này Bọn họ có thể tính cả cô vào trong kế hoạch Để cho cô đóng góp chút sức lực Giúp bọn họ sớm ngày bắt được hung thủ diệt môn nhà họ Long Cô cảm thấy rất vui Tiểu Nhi Mẹ kiếp Người phụ nữ thật biết cách làm cho người khác yêu thích Lúc nhìn thấy cô Long Duy vẫn luôn không kiềm chế được bản thân Tối hôm qua, anh mới hùng hăng muốn cô sáng sớm nay trong đầu tràn đầy hình ảnh không thích hợp với trẻ em, làm cho anh hận không thể ôm cô trở về phòng, không muốn để ý những chuyện khác nữa. Hả? Tưởng Linh Nhi không biết anh đang nghĩ gì. Lâm Thành Thiên đi lại tới đây. Ngài Tổng thống, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ chờ cô Tưởng đi qua đó. Lòng Duy đang muốn hôn Tưởng Linh Nhi, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng của Lâm Thành Thiên, làm cho anh phải ngừng động tác. quay đầu chừng mắt nhìn Lâm Thành Thiên. Lâm Thành Thiên tỏ vẻ mình rất xui xẻo, anh làm việc bên cạnh hai người đàn ông này, thật sự lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bị hai người đàn ông này xé xác. 9 giờ, giây phút thu hút sự chú ý của người dân cả nước đã đến, mặc kệ là lớn hay nhỏ, già hay trẻ, tất cả đều ngồi ngay ngắn trước màn hình tivi, đợi tin tức được phát sóng trực tiếp, đợi chính phủ lên tiếng. Ngay cả đứa trẻ mới mấy tuổi Cũng yên lặng nhìn chằm chằm TV Không ai nói gì Có thể do bầu không khí ngột ngạt của người lớn Đã ảnh hưởng tới những đứa trẻ này Khi người dẫn chương trình thông báo rằng Vợ chưa cưới của Ngài Tổng thống là Tường Linh Nhi Sẽ thay mặt Ngài Tổng thống phát biểu Rất nhiều khán giả đều im lặng Vào giây phút quan trọng như thế này Nếu Ngài Tổng thống không sao Ngài ấy chỉ cần đứng ra Chỉ cần Ngài ấy xuất hiện Như vậy có thể phá vỡ tin đồn Nhưng Ngài Tổng thống không xuất hiện Người bước ra lên tiếng chính là vợ chưa cưới của Ngài ấy. Điều này đã xác định vụ tai nạn trực thăng chờ Ngài Tổng thống trở về từ khu vực gặp thiên tai ở núi Vụ Sơn ngày hôm qua chính là sự thật. Ngài Tổng thống gặp nạn là thật là sự thật. Như vậy sau này các cơ quan chính phủ phải làm thế nào? Đương nhiên nhân dân không thể làm chủ được bọn họ còn phải đợi các cơ quan chính phủ lên tiếng phải để cho bọn họ đề xuất các ứng cử viên có như vậy Người dân mới có cơ hội tham gia bỏ phiếu Sau đó bọn họ phải đợi Đợi vợ chưa cưới của ngài tổng thống lên tiếng Để xem rút cuộc cô ấy nói điều gì Lần đầu tiên từng Linh Nhi đối mặt với hàng trăm hàng ngàn máy quay và micro Trong lòng cô rất căng thẳng Nhưng cô không thể căng thẳng được Vào lúc này cô không chính là cô Mà cô lấy thân phận là vợ chưa cưới của quyền Nam Dương Xuất hiện trước máy quay trước mặt nhân dân cả nước Cũng may là những năm gần đây Cô đã chịu nhiều cực khổ, nhiều mệt mỏi Vô tình luyện thành không thể hiện rõ sắc mặt Cho dù trong lòng cô rất căng thẳng Nhưng vẻ mặt của tường Linh Nhi vẫn rất tốt Chỉ ít là người khác không nhìn thấy cô đang căng thẳng Người khác không nhìn ra được Nhưng Long Duy luôn ở bên cạnh cô thì nhìn thấy rất rõ Anh lặng lẽ vươn tay, vỗ nhẹ lưng cô an ủi Tường Linh Nhi nhận được sự nhắc nhở của Long Duy Cô thầm thở ra một hơi Có anh ở bên Mọi thứ đã có anh chống đỡ giúp cô Cô còn lo lắng điều gì nữa Cô khẽ hắng giọng nói Đầu tiên tôi muốn cảm ơn các bạn truyền thông Đã đến đây từ sớm Điều thứ hai là tôi muốn nói tiếng cảm ơn Với nhân dân cả nước Đã lo lắng cho ngài Tổng thống Cô cúi người hành lễ với nhân dân trước máy quay Sau đó từ từ ngẩng đầu Đau xót nói Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Nam Dương Thật sự cảm ơn mọi người đã quan tâm đến anh ấy Vừa dứt lời Từ Linh Nhi đã nghẹn ngào đến mức suýt khóc Chỉ có điều cô hơi ngửa đầu Ép nước mắt quay trở lại Sau khi khôi phục tâm trạng cô lại nói Tôi nghĩ Chắc chắn Nam Dương có thể biết được Sự quan tâm của mọi người dành cho mình Nhất định anh ấy sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này Dẫn dắt nước chúng ta Trở nên phồn vinh và lớn mạnh Cô tưởng Ngài Tổng thống chính là cội nguồn Của quốc gia chúng ta Tôi nghĩ điều mà người dân quan tâm nhất Không phải là tương lai ra sao Mà chính là bây giờ ngài Tổng thống đã xảy ra chuyện gì? Ở bên cạnh đã có một người đứng ngồi không yên đặt câu hỏi rồi. Tưởng Linh Nhi nghiêng đầu nhìn là một người đàn ông mặc đồ vét nhìn có vẻ hào hoa phong nhã nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ nham hiểm san xảo. Tưởng Linh Nhi nhớ tới lúc trước cô đã từng gặp người này chỉ là nhất thời không nhớ ra tên, chỉ có điều có lẽ anh ta chính là một trong những nhân viên ở Bắc Cung. Người này thật lòng quan tâm đến an toàn của Ngài Tổng thống sao Hay là anh ta Chính là nội ứng của kẻ địch Được kẻ địch phái tới đánh trận đầu Không cho tưởng Linh Nhi có nhiều thời gian suy nghĩ Người kia tiếp tục mở miệng nói Hơn nữa còn dùng ngôn ngữ sắc bén Cô tưởng Câu hỏi này không phải một mình tôi hỏi Tôi nghĩ nhân dân cả nước đều muốn biết Ngài Tổng thống có khỏe mạnh hay không Nghe những lời có vẻ như đang quan tâm đến tình huống Ngài Tổng thống của anh ta Nhưng vẻ mặt và giọng điệu lại mang tới một cảm giác gấp bách cho tưởng Linh Nhi. Tưởng Linh Nhi coi như đã hiểu rõ người này muốn biết tình huống của Ngài Tổng thống không phải vì quan tâm mà là vì gấp gáp muốn thăm dò rõ ràng tình huống của Ngài Tổng thống. Rất có thể, người này chính là nội ứng do kẻ địch phái tới Bắc Cung. Nghĩ đến anh ta chính là đồng lõa đã giết chết mười mấy mạng người của nhà họ Long. Cảm xúc căng thẳng ban đầu của tưởng Linh Nhi đã thay thế bằng sự phẫn nộ Cô hận không thể bắt người này ngay lập tức Để cho anh ta khai ra người đứng phía sau điều khiển là ai Có điều Cô không kích động như vậy Cô chính là một người phụ nữ lý tính Cô biết vào giây phút quan trọng như thế này Cô không thể làm hỏng chuyện quan trọng Của Long Duy và quyền Nam Dương Sau đó cô chỉ có thể giả vờ như không biết gì Cô nhìn về phía người đó Lịch sự mỉm cười Vẫn dịu dàng mở miệng nói Ngài Tổng thống đã bị thương Tình huống bây giờ của anh ấy không được tốt Nhưng anh ấy có được nhiều sự ủng hộ từ nhân dân trong nước như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại. Đây chính là lời giải thích đã được dập khuôn của bọn họ vào lúc trước, để cho Tường Linh Nhi đứng ra nói những lời này có thể dẫn đến hai tác dụng. Thứ nhất là động viên người dân, thứ hai là để cho kẻ địch càng tin rằng quả thật Ngài Tổng thống đã gặp nạn. Lúc trước, tin tức Ngài Tổng thống đã gặp nạn lan truyền trên mạng, nhưng lúc này vợ chưa cưới của Ngài Tổng thống lại nói Ngài ấy chỉ bị thương nặng. Bị thương nặng vẫn có thể chữa trị được. Người dân ngồi trước TV ngay thấy tin tức này cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là người muốn sống trong hòa bình và ổn định, không ai muốn thay đổi người lãnh đạo quốc gia nhiều lần. Đánh lòng mọi người đều hy vọng Ngài Tổng thống sẽ hồi phục. Nhưng cũng có một nhóm người, bọn họ cũng ngồi trước màn hình TV, nhưng bọn họ không hy vọng Ngài Tổng thống hồi phục. Đây chính là một tòa kiến trúc rộng lớn sáng sủa Được trang trí lộng lẫy Gần như có thể sánh ngang với Bắc Cung Nếu như người mới đi tới nước A lần đầu Không biết đây chính là Bắc Cung Nhìn thấy sự tồn tại của nó sẽ lầm tưởng rằng Nó chính là Bắc Cung Một tòa kiến trúc có thể so sánh với Bắc Cung Nằm ở phía Bắc Viện Dưỡng Lão Trung tâm Thành Bắc Cũng là một kiến trúc của cơ quan chính phủ Chỉ là khác nhau về tính chất Bắc Cung chính là trung tâm hành chính còn nơi này chỉ là trung tâm nghỉ dưỡng. có mấy người đang ngồi trong phòng cả nam và nữ già và trẻ. sau khi nghe tưởng linh nhi nói những lời này, bọn họ đều im lặng. trong tivi, tưởng linh nhi vẫn tiếp tục thay mặt ngài tổng thống phát biểu. ngài tổng thống đã căn dặn trong khoảng thời gian anh ấy bị thương chưa hồi phục, mỗi cơ quan chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được. nếu có công việc nhất định phải giao cho anh ấy xử lý, có thể đưa cho thư ký lâm thành thiên để truyền đạt cho anh ấy. Thời gian còn lại và những người khác Tôi hy vọng mọi người không nên đi làm phiền anh ấy nghỉ ngơi Dù sao thì để cho ngày Tổng thống Sớm ngày bình phục Anh ấy mới có thể làm tốt công việc của mình Tôi nghĩ đây chính là kế hoãn binh của người Bắc Cung Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trong đám người lên tiếng trước Giọng nói của anh ta rất trầm ổn và bình tĩnh Ngày lúc ánh mắt của tất cả mọi người Đều đổ dồn lên người anh ta Anh ta lại nói tiếp Trước khi Những tên nhiều chuyện trong bắc cung kia tìm được một ứng cử viên tổng thống thích hợp bọn họ phải che giấu tin tức quyền Nam Dương đã chết trước. Đợi đến khi bầu ra một ứng cử viên tổng thống đời mới lúc đó sẽ nghĩ cách ứng phó với chuyện xảy ra đột ngột này rồi tuyên bố ra bên ngoài rằng ngài tổng thống vì cấp cứu vô hiệu mà chết như vậy vừa có thể tạm yên lòng dân cũng có thể để cho chúng ta rút lui. Người đàn ông này vừa dứt lời những người còn lại gật đầu tán thảnh ngay nhưng cũng có người có ý kiến khác Người đó nhìn xung quanh rồi từ từ nói Có thể nào quyền Nam Dương Chỉ thật sự bị thương nặng không? Một người khác tiếp lời Chiếc trực thăng chở quyền Nam Dương Là do người của chúng ta đã dở trò Đồng thời người của chúng ta Cũng tận mắt nhìn thấy chiếc trực thăng đó Rơi xuống khe núi Dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy Nếu quyền Nam Dương không chết Chỉ khi anh ta có thể mọc cánh bay lên Một người khác trả lời Đồng thời trong suốt quá trình Theo dõi tối qua của chúng ta mỗi người, mỗi tin tức đều xác nhận rằng Quyền Nam Dương đã gặp nạn. Người đàn ông lên tiếng đầu tiên, gõ ngón tay thon dài lên ghế sofa bằng da, danh quyền phát biểu trở về. Sau khi Quyền Nam Dương xảy ra chuyện, còn nhóc nhà họ Trần kia đã gọi tranh ta hai cuộc. Mà người nghe đều là Lâm Thành Thiên. Tay sai của Quyền Nam Dương lần đầu tiên Lâm Thành Thiên không nói gì với cô ta. Lần thứ hai Lâm Thành Thiên nói Quyền Nam Dương đã xảy ra chuyện. Nói đến đây, người đàn ông ngậm miệng lại. Quét mắt nhìn từ người có mặt ở đây rồi nói Mọi người có ý kiến gì không? Có người đáp lại Quyền Nam Dương muốn dụ chúng ta xuất hiện Vì vậy che giấu con nhóc nhà họ Trần Cũng là điều dễ hiểu Còn có người sẵn sàng nói Vì sao chúng ta không bắt con nhóc nhà họ Trần kia Chỉ cần chúng ta bắt được cô ta Nếu Quyền Nam Dương không chết Tôi tin anh ta có thể nhẫn nhịn được Bắt cô ta Người đàn ông nhách miệng cười lạnh Lần trước Sau khi mấy anh bắt người thất bại Trần Việt đã sai thuộc hạ của anh ta Đến bảo vệ cô ta 24 trên 24 Tối qua chiến niệm Bắc cũng có mặt ở đó Muốn bắt cô ta Tôi ngược lại muốn xem các anh bắt cô ta như thế nào Một quyển Nam Dương Đã làm cho chúng ta khó ứng phó rồi Các anh còn muốn chia một phần sức mạnh Để đi đối phó với Trần Việt Bọn họ đã tốn rất nhiều sức lực Để đối phó với quyển Nam Dương Căn bản không còn nhiều sức mạnh Để đối phó Trần Việt Người nắm giữ thịnh thiên Một đế quốc thương mại khổng lồ Tập thể lại im lặng lần nữa. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Bọn họ không biết quyền Nam Dương còn sống hay không. Lại không thể lợi dụng Trần Nhạc Nhung. Người duy nhất có thể để cho quyền Nam Dương xuất hiện. Điều này đã làm cho bọn họ đi vào ngõ cụt. Cho dù quyền Nam Dương không chết thì sao? Ngay lập tức, lúc tập thể đều im lặng. Một giọng nữ rất nhẹ nhàng nhưng không khó để nghe ra sự nghiêm khắc vang lên. Nghe thấy giọng nữ này Cho dù vẫn chưa nhìn thấy bà ta Tất cả người ngồi ở trong phòng Đều đồng loạt đứng dậy Một nhóm người đồng thanh hô Phu nhân đến rồi Mặc kệ người trong phòng lớn hay nhỏ tuổi hơn phu nhân Lúc mọi người gọi bà ta Đều cung kính gọi là phu nhân Bà ta đi tới Đứng trước mặt nhóm người quét mắt Rất nhanh đã nhìn thấy hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt Sau đó lại nhẹ nhàng nói Cho dù quyền Nam Dương không chết Cậu ta bị thương nặng Cũng là người sắp chết Chúng ta đã đi đến bước đường này, chẳng lẽ còn có thể làm cho quyền Nam Dương sống lại để đối phó với chúng ta sao? Sau khi nghe thấy lời nói của người phụ nữ, những người ở trong phòng càng im lặng, nhưng khác với lúc nãy, bây giờ trong mắt mỗi người đều cháy một ngọn lửa. Cho dù phía trước là vực sâu tham thẳm, nhưng bọn họ không thể lùi bước, bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt kẻ thù. phu nhân nhìn thấy trạng thái của một người, trong đôi mắt lạnh lùng có chút dao động, Bà ta rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ Ánh mắt bà ta di chuyển Nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu trong nhóm này Đồng Minh Cậu nói cho tôi biết Từ lúc kế hoạch của chúng ta bắt đầu Cậu có còn đường lui thứ hai nào để đi không Người đàn ông nghe thấy phu nhân nhắc đến tên mình Anh ta siết chặt nắm đấm rồi nói Đường lui đã bị chúng ta phá hỏng rồi Ngoại trừ tiến về phía trước Thì không còn đường lui nào nữa Đồng thời tôi đã sớm không muốn sống dưới thân phận này nữa Phu nhân lại quét mắt nhìn những người còn lại Giọng nói dịu dàng nhưng quyết đoán Không để người khác nghi ngờ Vậy mấy người nói cho tôi biết Mấy người còn cách nào khác không Mọi người lại im lặng Sau khi im lặng thì đồng thanh hô Chúng tôi làm theo phu nhân Phu nhân bảo chúng tôi làm gì Chúng tôi sẽ làm như thế Tôi chỉ là một người phụ nữ mà thôi Có nhiều chuyện không thể nghĩ chu đáo như mấy anh được Sau khi phu nhân Dùng khí thế để áp chế nhóm người lại lại đổi sang hung hăng như lúc nãy nếu các anh cảm thấy ý kiến tôi đề ra không có vấn đề gì vậy thì chúng ta sẽ dựa theo đó mà làm một người kích động nói vâng chúng tôi nhất trí đồng ý làm theo kế hoạch quyền nam dương không chết vậy thì sẽ nghĩ cách để anh ta chết không ai có thể ngăn cản con đường của chúng ta phu nhân không nói tiếp đề tài này mà ngược lại nhắc đến một người khác lần trước sau khi quyền nam dương tới tìm ông ấy sức khỏe của ông ấy vẫn luôn không tốt Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Bà ta thở dài Giờ bàn tay trắng trẻo thon dài Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt Thời gian không còn sớm nữa Tôi phải quay về chuẩn bị bữa trưa cho ông ấy Có thể là do tuổi tác đã lớn Cộng thêm thân thể không tốt Ngoại trừ tôi nấu Ông ấy sẽ không ăn món ăn do người khác nấu Nghe thấy những lời này của phu nhân Một số người tức giận đến đợt bà nói Có nói gì nữa Chắc chắn là tên quyền nam xương bất hiếu kia đã làm ngài ấy tức giận đến sinh bệnh. Phu nhân lau nước mắt không nói gì, người kia càng nói càng tức giận, đôi mắt tràn đầy tia máu. Tên quyền nam dương xúc sinh kia, từ trước đến nay, anh ta không hề để ba và anh trai của mình vào trong mắt. Anh ta vì muốn ngồi lên vị trí tổng thống này mà có thể giết hại hai người anh trai của mình. Bây giờ, chỉ vì muốn ngồi vững vị trí này, anh ta muốn để cho ba mình tức chết cũng không phải không thể. Những lời này anh nói trước mặt tôi là được rồi, tuyệt đối Đừng nói trước mặt ông ấy Ông ấy vẫn luôn là quan tâm đến tình cảm cha con Mà không đành lòng xuống tay với con trai mình Chúng ta không nên tạo áp lực cho ông ấy Những chuyện này Chúng ta làm thay ông ấy là được rồi Phu nhân dịu dàng nói Nhưng mỗi câu giống như một mũi tên Tẩm độc dược lau mật ngọt Mũi tên có thể giết người vô hình Bà ta nhìn thấy sự thù hận Với quyền Nam Dương trong mắt mọi người Bà ta che giấu sự độc ác Trong lòng mình rất tốt Gật đầu với mọi người Tôi không làm phiền mọi người chuẩn bị chính sự nữa Bà ta đi thẳng Nhưng phía sau Lại truyền đến giọng nói tức giận của rất nhiều người Bà Thái là người có tấm lòng lương thiện Luôn suy nghĩ cho ngài ấy Nhưng nếu chúng ta không nói rõ chuyện này Chẳng lẽ phải để cho ngài ấy Cả đời không biết gì sao Thái yên chi Nghe thấy những lời nói ở phía sau Khóe miệng bà ta hơi nhách lên Trong lòng khó kiềm nén sự đắc ý và vui sướng Bà ta thích những con người ngu xuẩn này Bà ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối Nhưng có thể làm cho một nhóm người già trẻ lớn bé trai gái Đều nghe theo sự sai khiến của bà ta Thật đúng là một chuyện vui trong cuộc đời mà Trong mười mấy năm qua Suốt ba mươi năm qua Bà làm châu, làm ngựa nuốt giận vào bụng là vì điều gì chứ Bà sẽ không ngu xuẩn đánh đổi cả cuộc đời mình Chỉ vì một người đàn ông yêu quyền lực Chứ không hề yêu bà Chẳng qua bà đang đợi một cơ hội Không không không Không phải bà đang đợi cơ hội Mà là bà đang tạo ra một cơ hội. Bây giờ, cơ hội mà bà tạo ra đã thích hợp rồi. Vậy, bà bảo những người này bắt đầu hành động. Ngày hôm nay, qua ngày hôm nay, tất cả sự trả giá của bà, những đau khổ và mệt mỏi của bà đã phải chịu đựng. Bà sẽ đòi lại toàn bộ. Bà phải để cho người đàn ông kia biết, ngoại trừ xuất thân của bà không cao quý như người phụ nữ đó. Những thứ khác, không biết bà ưu tú hơn người phụ nữ đó gấp bao nhiêu lần. Bà không chỉ ưu tú hơn người phụ nữ đó Mà con trai của bà Chắc chắn cũng ưu tú hơn con trai của bà ta Bà sẽ để cho con trai của bà Đích thân kết liễu giọt máu Của người phụ nữ đó Quyền lập trí Bà thầm gọi cái tên này Trong lòng vui sướng đến mức muốn hét lên Nhưng bà không thể làm như vậy Mặc dù chiến thắng đang ở ngay trước mắt Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bà Nhưng bà không thể để mình bại lộ Xưa nay bà luôn là người Cực kỳ cẩn thận Không thể hét lên Nhưng trong lòng bà gào thét Quyền lập chí, Rất nhanh ông sẽ biết Năm đó ông vứt bỏ tôi Lấy người phụ nữ kia Đó chính là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời ông Tưởng Linh Nhi thay mặt Tổng thống phát biểu Có rất nhiều người ngồi trước màn hình TV Quyền Nam Dương cũng không ngoại lệ Anh mặc bộ đồ vest trình tề Được may thủ công sáng người thẳng tắp đứng dưới màn hình TV to lớn Nhìn người đầu tiên xuất hiện trong màn hình không chớp mắt Các phóng viên xuất hiện trong buổi họp báo Ngoại trừ cấp dưới được anh phái đi Rất có thể những người khác là kẻ địch Sau đó anh không bỏ qua Bất kỳ nhân vật nào khả nghi Sau khi quan sát từng người một Trong lòng quyền Nam Dương Đã có mấy người Lúc này ánh mắt lạnh lùng của anh Mới nhìn về phía tưởng Linh Nhi Quyền Nam Dương nhìn thấy cô bình tĩnh trả lời Những câu hỏi thận trọng ứng phó Những tình huống bất ngờ Anh gật đầu tán thưởng Nói thế nào nhà họ tường cũng là một gia tộc quyền lực Những năm gần đây Tưởng Linh Nhi dưới sự hôn đúc của ông Tưởng Đã học được nhiều thứ Bình thường người nhà họ Tưởng không cho cơ hội Để Tưởng Linh Nhi phát huy sở trường của mình Bây giờ được ra sân Biểu hiện của cô đã vượt xa dự đoán Của Quỷ Nam Dương Quỷ Nam Dương nhận ra người đã đặt câu hỏi kia Lúc anh vừa mới lên nhậm chức Người này chính là chạy vặt Hơn nữa còn chạy rất nhanh Sau một thời gian dài Người đó làm việc cũng rất cố gắng Chưa bao giờ kéo chân sau Không nghĩ tới anh ta lại là nội ứng được kẻ địch phái đến lần trốn bên anh Nói thật Nếu không phải kế hoạch dụ dán ra khỏi hang Dụ dỗ những người kia ra lần này Quyền Nam Dương sẽ không nghĩ tới người này chính là nội ứng Tục ngữ có câu Lòng người khó đoán Trong lòng người khác suy nghĩ điều gì Không ai có thể nhìn thấy rõ được Có lẽ bây giờ chính là một lý lẽ như vậy Sau khi tưởng Linh Nhi lên tiếng xong Dưới sự hộ tống của mọi người rời khỏi đây hình ảnh trên màn hình xoay chuyển là lâm thành thiên đang phát biểu cũng chỉ nói về tình huống của ngài tổng thống mặc dù kẻ địch sẽ không tin tưởng nhưng bọn họ phải diễn cho xong vở kịch như vậy mới có thể mê hoặc kẻ địch để cho bọn họ sớm ngày lòi ra đuôi cáo thời gian chưa qua từng giây từng phút sau khi tưởng linh nhi phát biểu thay ngài tổng thống lúc mọi thứ xem như là gió êm biển lặng có người đứng ra lên tiếng người này không phải ai khác chính là tô chính Người lãnh đạo tuyên bố tin tức mới nhất của chính phủ Bắc Cung. Ông ta đứng trước máy quay, vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi. Ở nơi này, tôi muốn thông báo cho tất cả người dân một tin xấu. Vừa dứt lời, tiếng đèn flash vang lên liên tục. Ông ta đã trở thành tâm điểm chú ý. Sau đó mọi người đều im lặng, đợi ông ta nói phần tiếp theo. Sau khi cho khán giả ăn xong món khai vị, Tô Chính mới chậm rãi nói, "Ngày hôm qua, phát hiện núi Vũ Sơn có thiên tai. Nhiều ngôi làng bị trôn vùi bởi tuyết lớn Ngài Tổng thống của chúng ta Vì dân vì nước Vội vàng chạy đến vùng thiên tai Để an ủi người dân Tổ chính không hề nói xấu quyền Nam Dương Mà hết lòng khen ngợi anh Sau khi khen ngợi xong Ông ta mới khóc không thành tiếng Một lúc sau Ông ta mới ổn định lại cảm xúc Trên đường từ khu vực thiên tai trở về Tức là vào khoảng 4 hai 20 chiều Chiếc trực thăng chờ ngài Tổng thống của chúng ta Vẫn chưa bay ra khỏi vụ sơn Đã gặp dòng khí lưu mãnh liệt Điều không may là trực thăng đã rơi xuống Ngài Tổng thống và ba nhân viên trên trực thăng Đều gặp nạn Dứt lời Tô Chính Người được mệnh danh là đại sứ hình tượng của Bắc Cung Lại gào khóc lên Tiếng khóc nghe còn thảm thiết hơn là mẹ ông ta chết Làm cho người khác không nhịn được xúc động Nam Dương xem ra người trong Bắc cung của cậu đều là những bậc thầy về diễn xuất, nếu không phải chúng ta đã thăm dò rõ ràng nội tình của ông ta, tôi nghĩ tôi cũng bị thuyết phục bởi màn biểu diễn xuất sắc của ông ta. Long Duy nhìn chăm chằm vào màn hình TV to lớn, nói không nhanh không chậm. Để hôm nào tôi trao cho bọn họ giải thưởng biểu diễn xuất sắc nhất của năm, cậu cảm thấy thế nào? Vào giây phút này, Quyền Nam Dương vẫn còn tâm trạng đùa với Long Duy. Khóe miệng của Quyền Nam Dương luôn nở một nụ cười nhạt vẻ mặt không hoảng loạn mọi chuyện đều giữ bình tĩnh tự nhiên như vậy anh bình tĩnh là vì tất cả quá trình ngày hôm nay đều đưa theo kế hoạch của anh nhảy ra thêm một người gây sự vậy thì anh có thể nhổ thêm một kẻ địch muốn tiêu diệt hết toàn bộ kẻ địch không phải chỉ tiêu diệt mấy người đứng phía sau mà lần này anh muốn nhổ hết những giây mơ dễ má của kẻ địch không để lại một tai họa nào anh đang cười nhưng nếu nhìn kỹ lạnh sâu trong mắt làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, có thể khiến người khác lạnh đến thấu xương. Cho dù là Long Duy khi nhìn thấy cũng không nhịn được run lên. Anh vội vàng ôm chặt Tường Linh Nhi vỗ lưng an ủi, "Em đừng lo lắng, mọi chuyện đã qua rồi." Nam Dương ngược lại em không lo lắng bên chúng ta, chỉ hơi lo lắng cho Trần Nhạc Nhung. Tường Linh Nhi nhớ đến sự bất lực trong giọng nói của Trần Nhạc Nhung khi gọi điện thoại tối qua, cô vô cùng áy náy và tự trách. cô bé kia luôn đối xử với cô như chị gái, nhưng cô lại chưa giúp được gì cho cô ấy. bởi vì cô là người từng trải, cho nên cô biết mất đi cảm giác người yêu thì sẽ đau đớn như thế nào. cô sợ trần nhạc nhung không hay biết gì sẽ sụp đổ. cô ấy sẽ không sao. nhắc đến trần nhạc nhung, quyền nam dương cũng lo lắng không hề thua kém tường linh nhi. chỉ là anh giấu sự lo lắng ở trong lòng, người khác không nhìn thấy được. anh quay đầu lại. Nhìn Long Duy rồi nhìn Tưởng Linh Nhi, "Hôm nay em đã cực khổ rồi, bây giờ em cứ đi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều." Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Cho dù Quỷ Nam Dương nói hai câu quan tâm đến Tưởng Linh Nhi cũng làm cho Long Duy không vui. Anh mang tính chiếm hữu ung Tưởng Linh Nhi. "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, để tôi quan tâm chuyện của cô ấy là được rồi, cậu cứ lo chuyện của mình đi." Người đàn ông này nhìn có vẻ rộng lượng, nhưng thực ra có nhiều lúc anh rất hẹp hòi. đặc biệt là những chuyện có liên quan đến người phụ nữ ở trong lòng mình cho dù người khác liếc mắt nhìn cô anh cũng ghen lung tung tưởng linh nhi kéo áo anh để cho anh nói chuyện khách khí một chút ai ngờ rằng lại làm cho long duy không vui tưởng linh nhi em kéo cái gì chẳng lẽ em cảm thấy anh nói không đúng sao hay em cảm thấy có thêm người đàn ông quan tâm em xa vẻ em khá là có giá trị tưởng linh nhi hết nói nổi cô khẳng định một lần nữa năm đó Cô coi trọng người đàn ông Long Duy này Một lòng nhận định anh Nhất định là do mắt cô bị mù Nếu không thì có đánh chết cô Cô cũng sẽ không coi trọng một người đàn ông Lòng dạ hẹp hòi thích ghen lung tung Khuyết điểm đầy người Tưởng Linh Nhi, ánh mắt đó của em là gì Có phải em đang ghét bỏ anh Em sợ vào cái gì mà ghét bỏ anh lòng Duy hét lớn Tưởng Linh Nhi đưa tay bị tai lại Xoay người rời đi Nếu cô ở lại với anh Cô cảm thấy cô có thể biến thành người phụ nữ đánh đá cho nên cô vẫn nên nhường anh một chút tưởng linh nhi em còn rời đi tưởng linh nhi vừa đi long duy lập tức đuổi theo một lần nữa mạnh mẽ ôm cô vào lòng anh nói cho em biết tưởng linh nhi cuộc đời này của em sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ai muốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh hả mặc dù có lúc cô sẽ cảm thấy người đàn ông này ngang ngược không nói lý lẽ nhưng có nhiều lúc tưởng linh nhi cảm thấy anh rất tốt người đàn ông này không hoàn hảo Trên người có vô số khuyết điểm không rõ ràng Nhưng cô chính là yêu thích anh Bằng lòng chấp nhận Tất cả ưu điểm và khuyết điểm của anh Cô biết cô cũng không phải là người phụ nữ hoàn hảo Trên thế giới này Không có ai là hoàn hảo Hai người sống cùng nhau Không phải là có xứng hay không Mà chỉ có thích hợp hay không thôi Nghe thấy giọng nói của bọn họ dần biến mất Ý lạnh trong mắt quyển Nam Dương tan biến đi Trên mặt hiện lên nụ cười Trước đây anh cũng từng có những ngày tháng không lo nghĩ như thế đó chính là khoảng thời gian ở cùng long duy bọn họ cùng lăn lộn trong quân đội lúc đó long duy cũng thích tán gẫu ẩm ý như vậy một năm trôi qua nhà họ long bị diệt môn long duy không rõ sống chết anh cũng từng cho rằng long duy đã chết rồi chết trong trận trái đó sau này khi nhìn thấy long duy trở về nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta thay đổi tính khí cũng trở nên âm u kỳ cổ quái Thì anh nghĩ rằng Long Duy sẽ không trở lại được nữa Anh cho rằng Long Duy sẽ không thể trở về Long Duy của lúc trước Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Trong khoảng thời gian ngắn Long Duy của anh lúc trước đã trở về Suy cho cùng tất cả những điều này Đều là sức mạnh của tình yêu Tình yêu Nghĩa đến từ này Trong đầu quyền Nam Dương Không tự chủ hiện ra bóng dáng của người đó Chắc chắn người đó chính là Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung Có lúc cô bướng bình yêu kiểu, có khi sẽ hiểu chuyện san sóc, đôi lúc sẽ chín chắn, thỉnh thoảng sẽ đáng yêu. Anh có thể nhìn thấy những dáng vẻ khác nhau trên người cô. Bất kể là dáng vẻ nào của cô, anh đều muốn ôm cô vào lòng yêu thương cô thật tốt. Anh cũng không biết anh đã động tâm với cô từ lúc nào. Anh chỉ biết cô nhóc này có thể tác động đến mọi dây thần kinh của anh. Ngày Tổng thống, cá lớn đã xuất hiện. Ngày lúc quyền Nam Dương đang suy nghĩ đến mức thất thần, Lâm Thành Thiên vội vàng bẩm báo. Cá lớn đương nhiên là chỉ kẻ giật dây, hành động này chính là muốn câu con cá lớn ở phía sau lên. Bây giờ rốt của cá lớn cũng đã hiện thân, Lâm Thành Thiên hưng phấn đến độ máu nóng sôi trào, kích động đến nỗi không gõ cửa mà vọt thẳng vào, sau khi nói dứt lời mới phát hiện vẻ mặt ngài tổng thống của bọn họ có gì đó là lạ. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng của ngài tổng thống, Lâm Thành Thiên vội dừng bước chân, thậm chí anh còn muốn lui ra khỏi phòng làm việc, gõ cửa lại rồi sau đó mới bước vào. Muốn ra ngoài thì ra ngoài, làm việc theo kế hoạch là được rồi, ngạc nhiên như thế làm gì? Có thể nhìn ra được tâm trạng của quyền Nam Dương rất tốt, nếu không anh sẽ không nói nhiều như vậy. Quyền Nam Dương giống Trần Việt đều là những người không nói nhiều, lúc nào bọn họ nói nhiều thì có thể lúc đó tâm trạng của bọn họ rất tốt. không phải tôi ngạc nhiên mà là tâm trạng của tôi đang rất vui lâm thành thiên từ trước tới nay luôn nói năng thận trọng vậy mà hôm nay lại dám trả treo với ngài tổng thống anh cũng nhìn ra được hôm nay tâm trạng của ngài tổng thống rất vui vẻ nên mới dám lớn gan như thế anh ta nói xong còn mỉm cười nhìn quyền nam dương bộ dáng giống như đang đợi người khác khen ngợi sắc mặt quyền nam dương xa sầm còn chưa kịp nói thì lâm thành thiên đã nhanh chóng mở miệng nói là thuộc hạ lắm lời Tôi đi làm việc ngay đây. Nói xong liền chuyển mất. Anh ta chắc chắn là người hiểu rõ tính tình của ngài Tổng thống nhất. Cho anh một cơ hội được nước lớn tới là đủ rồi. Anh nào dám suy nghĩ nhiều. Cá lớn. Quyền đông minh. Quyền Nam Dương nhìn khuôn mặt đàn ông vốn dĩ quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn nữa nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng xa lạ trên màn hình tivi kia. Khuôn mặt này nói ra anh cũng đã nhìn ba mươi mấy năm rồi. Trước khi... Nhìn thấy khuôn mặt này Quyền Nam Dương chỉ cảm thấy Quyền Đông Minh Giống như một đứa bé Một đứa bé không lớn nổi Bất kể anh ta làm gì Cũng không có lập trường của bản thân Thích người khác quyết định cho mình Nhiều năm trước Quyền Đông Minh còn thích chạy theo sau lưng anh Anh đi đến đâu Quyền Đông Minh sẽ giống như một cái đuôi lẻo đẽo theo anh đến đó Cứ liên tục gọi anh ba không dứt Quyền Nam Dương được sinh ra trong nhà họ Quyền Một gia tộc lấy quyền lực làm chủ Dưới cái nhìn của bọn họ tình thân chưa bao giờ là thứ quan trọng, đó chỉ là thứ tượng trưng cho thân phận mà thôi. Năm đó quyền Đông Minh thích đi theo anh, thích gọi anh là anh ba, khiến anh hiếm thấy lắm mới cảm nhận được tình cảm gia đình ít ỏi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thực sự là chuyện cười vô cùng buồn cười. Anh đối xử với người kia như anh em, nhưng có thể người kia vẫn luôn xem anh là cái gai trong mắt. Có lẽ đây là cái giá của những người được sinh ra trong nhà họ Quyền. Cho dù là món mù ruột thịt Cũng chưa chắc đã tin tưởng lẫn nhau Có thể bọn họ trốn ở phía sau Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của anh Ba năm trước Người anh cả cùng cha khác mẹ của anh Muốn đẩy anh vào chỗ chết Anh có thể phản kích lại Đưa người kia đi gặp Diêm Vương Bây giờ chẳng lẽ anh còn có thể nhân từ Mà tha cho quyền đông minh sao Sẽ không Quyền Nam Dương Anh từ trước tới nay Không phải là người lòng xạ mềm yếu Anh cười trang mắt lóe lên sát ý đảo ngầu, đã đến lúc nên kết thúc với những người kia rồi. quyền Đông Minh, con trai cả của em trai tổng thống tiền nhiệm, anh ta không đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì ở Bắc cung, nhưng anh ta có huyết mạch của nhà họ quyền, có được họ quyền này chính là vốn liếng lớn nhất của anh ta. Người thừa kế tổng thống của nước A chỉ có thể được sinh ra trong nhà họ quyền, cũng có nghĩa là chỉ có huyết mạch của nhà họ quyền Mới có tư cách xuất hiện trên danh sách bầu cử tổng thống Nhưng đàn ông của nhà họ quyền Một mực mấy đời đều rất ít Tổng thống tiền nhiệm quyền lập trí Cũng chỉ có hai anh em trai Ngoài quyền lập trí ra Vẫn còn một người em trai nhỏ hơn ông ta mấy tuổi Vì thế năm đó tất nhiên Ông ta trở thành tổng thống Đến đời quyền Nam Dương Đàn ông trong nhà họ quyền nhiều hơn đời trước vài người Chỉ tính anh em cùng cha khác mẹ của quyền Nam Dương thôi Cũng đã có ba người Đó là anh cả, anh hai và anh nhà của quyền Đông Minh cũng có mấy anh em trai nhưng tuổi tác của anh em trong nhà chênh nhau 10 tuổi vì thế bọn họ đều còn nhỏ tuổi hai người anh em cùng cha khác mẹ của quyền Nam Dương anh cả đã bỏ mình trong sự kiện tạo ra bất ngờ cho quyền Nam Dương vào 3 năm trước hai năm trước anh hai phạm tội lớn đã bị tước đoạt tư cách người kế nhiệm tổng thống hơn nữa mãi mãi cũng không được bước chân vào thành phố Lâm Hải một bước vì thế trong cuộc bầu cử tổng thống Người duy nhất có thể cạnh tranh với quyền Nam Dương chỉ có một mình quyền Đông Minh những người khác bởi vì tuổi còn nhỏ đã bị loại ra khỏi danh sách từ lâu Bầu cử Tổng thống lúc đó tiếng giao hỏa tên của quyền Nam Dương cao nhất người ủng hộ quyền Đông Minh cũng không ít nhưng quyền Đông Minh biểu hiện hết sức khiêm nhường Sự thật không phải quyền Đông Minh muốn khiêm nhường mà là anh ta nhìn thấy lòng dân hướng về quyền Nam Dương cho dù anh ta chiến thắng quyền Nam Dương cũng khó có được lòng dân Trong tình huống biết rõ cạnh tranh Không bằng quyền Nam Dương Dưới sự chỉ đạo của người nào đó Quyền Đông Minh đã lựa chọn thời điểm thích hợp Quyết định khi còn chưa thua Đến không còn manh giáp Đã chủ động rút lui danh tiếng chủ động rút lui tốt hơn nhiều So với việc bị thua Hơn nữa cũng có thể khiến cho quyền Nam Dương Buông lòng cảnh giác với anh ta Thuận tiện cho anh ta làm việc sau này Quyền Đông Minh một mực chờ đợi Lặng lẽ chờ đợi mãi chờ đến khi cơ hội đến. Nếu bây giờ quyền Nam Dương gặp nạn, thì trong số người ít ỏi còn sót lại có tư cách kế thừa ngôi vị tổng thống của nhà họ quyền người đứng lên chủ trì đại cuộc sẽ không ai thích hợp bằng quyền Đông Minh rồi. Quyền Đông Minh ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, cả người khoác áo vest khéo léo vừa vặn, từ màu sắc kiểu dáng đến cả nút áo trên cổ tay áo cũng không khác gì quyền Nam Dương. Anh ta không những ăn mặc như thế. Ngay cả kiểu tóc cũng cắt giống hệt Quyền Nam Dương Nếu chỉ nhìn thoáng qua Rất nhiều người sẽ nhìn lầm Quyền Đông Minh Thành Quyền Nam Dương Chỉ là cho dù Quyền Đông Minh Có thể học được cách ăn mặc của Quyền Nam Dương Nhưng anh ta mãi Cũng không học được khí chất cao quý bẩm sinh Từ trong xương cốt của Quyền Nam Dương Mỗi cái giờ tài nhấc chân của Quyền Nam Dương Đều làm hết sức tự nhiên Tất cả đều cao quý Tào nhã như một tác phẩm nghệ thuật Còn Quyền Đông Minh luôn khiến cho người khác cảm thấy anh ta đang bắt trước. Anh ta ra ngoài tổ chức họp báo còn phô trương hơn những người trước đó nhiều. dù sao, cho dù anh ta không nhậm chức ở bắc cung, nhưng anh cũng là người của nhà họ quyền, có được huyết thống cao quý của nhà họ quyền. anh ta đứng trước máy quay nhẹ nhàng phất tay ra hiệu mọi người yên lặng. ngay cả những động tác nhỏ như vậy, anh ta cũng bắt trước quyền nam dương. có thể từ tận đáy lòng của mình, anh ta vẫn công nhận người anh ba quyền nam dương này. công nhận thân phận tổng thống này của quyền nam dương nếu không quyền đông minh tuyệt đối sẽ không bắt trước quyền nam dương muốn mượn tiếng tăm chức vụ tổng thống của quyền nam dương để cho con đường sau này dễ dàng hơn hiện trường trở nên yên lặng hồi lâu mãi một lúc sau quyền đông minh mới chậm rãi nói ngài tổng thống tiền nhiệm nghe tin ngài tổng thống đương nhiệm gặp nạn ông ấy rất đau lòng không chỉ vì ngài tổng thống là con trai ruột của ông ấy mà điều ông ấy thật sự lo lắng chính là đất nước và dân chúng của chúng ta anh ta tiếp tục hùng hồn trình bày sa tộc họ quyền gánh vác sứ mệnh làm cho nước A phồn vinh hưng thịnh chất lượng cuộc sống của người dân nước A tăng cao là nghĩa vụ của chúng tôi chúng tôi không dám kể công nhưng chất lượng cuộc sống của người dân nước A giảm xuống đó lại là lỗi của chúng tôi chúng tôi không dám chối tội phát biểu của quyền Đông Minh rất thông minh hoàn toàn không có một lời nói nào nói quyền Nam xương không tốt ngược lại Mỗi một từ một chữ đều thổ lộ cái giá phải trả cho gia tộc họ quyền đối với đất nước này. Thứ anh ta nhấn mạnh chính là gia tộc quyền thị mục đích rất rõ ràng. Anh ta đang kiềm điểm cho gia tộc quyền thị cũng là đang kiềm điểm cho mình. Điều quan trọng của anh ta chính là muốn để cho dân chúng nước A biết rằng nhà họ quyền vẫn còn tồn tại một nhân vật số một là anh ta. Muốn để cho dân chúng nước A công nhận anh ta. khiến anh ta có thể thuận lợi kế nhiệm đời Tổng thống tiếp theo. Vừa nói ánh mắt của Quyền Đông Minh, vừa lướt nhìn khán giả bên dưới, phát hiện không có tiếng phản đối, anh ta hài lòng nói tiếp. Tiếp theo, xin mời Ngài Quyền, Tổng thống tiền nhiệm của chúng ta lên đây, nói vài lời với mọi người. Quyền Đông Minh vừa dứt lời, Quyền lập trí dưới sự nâng đỡ của Tô Uyển Cầm và một người đàn ông khác đi ra từ cửa hông. Có thể là do bị Quyền Nam Dương trọc tức đến hỏng cả người, Có thể là do thời tiết quá mạnh, cũng có thể là do quyền lập trí, không muốn để cho dân chúng biết trước đây, ông ta xả vờ bệnh, không muốn tự tay giao quyền cho quyền Nam Dương. Tóm lại tinh thần của quyền lập trí thoạt nhìn rất không khỏe, lúc đi đường nếu không có người đỡ thì gần như ông ta không thể tự do hành động được. Dưới sự nâng đỡ của mọi người, ông ta đi một lúc lâu mới đến được chính giữa buộc phát biểu, đến bên cạnh quyền đồng minh. mới vừa đi đến bục chính giữa bục phát biểu, quyền lập chí đã che miệng ho khan kịch liệt, phải mất một lúc lâu mới dừng lại được. ông ta mắt mấy môi muốn nói gì đó, nhưng ngay cả giọng nói cũng không thốt lên được. ngược lại nước mắt rơi như mưa, ướt đẫm khuôn mặt, rất lâu cũng không dừng lại được. quyền lập chí gạt lệ, phóng viên ngồi phía dưới im lặng chờ đợi, không ai lên tiếng thúc giục ông ta, thậm chí có người còn bị ông ta cảm động lặng lẽ lau nước mắt. sau khi từ chức tổng thống Quyền Lập Chí không còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa, ngay cả nghi thức nhậm chức bắt buộc phải có mặt của tổng thống mới mà ông ta cũng vẫn không đến. Đối với bên ngoài, bọn họ vẫn luôn công bố thân thể ông ta không khỏe. Bây giờ, nhìn thấy bộ dáng này của ông ta, quả thật đã chứng minh rằng ông ta không khỏe nên mới không thể tham gia được nghi thức nhậm chức của tổng thống mới, chứ không phải do ông ta không hài lòng với đứa con trai quyền nam dương này. Quyền Lập Chí có ba người con trai. Đứa con trai cả đã chết ngoài ý muốn 3 năm trước Con trai thứ hai Thì bị trục xuất ra khỏi thành phố Lâm Hải Còn con trai thứ ba Cũng chết ngoài ý muốn Đối với một người già mà nói Nỗi đau mất con này tản nhẫn biết bao Cảnh ngộ của ông ta Khiến người ta thông cảm Cộng thêm diễn xuất này của ông ta Không ít người đã bị ông ta cảm động Một hồi lâu Có lẽ hơn 10 phút sau Cũng có thể là hơn nửa tiếng sau Hoặc có thể lâu hơn nữa Quyền lập trí mới nín khóc Ông ta ổn định lại tâm trạng Háng giọng một lúc sau đó Mới dùng giọng nói vang dội của mình nói Nỗi đau mất con Khiến lòng tôi đau như cắt Ông ta hít một hơi thật sâu Sau đó dừng lại một hồi Mới nói được câu tiếp theo Nhưng chuyện khiến tôi đau lòng hơn Chính là chúng ta mất đi một người lãnh đạo giỏi của đất nước Vào lúc này Mà ông ta vẫn còn nghĩ tới đất nước Nghĩ tới dân chúng Nghe xong những lời này Khán giả dưới sân khấu Không ai là không cảm động Ánh mắt của quyền lập trí lặng lẽ nhìn một vòng dưới sân khấu Thử lúc mọi người còn chưa thoát khỏi tâm trạng đau buồn ông ta nói tiếp Có câu nói đất nước một ngày không thể không có chủ Mặc dù chúng ta có luyến tiếc quyền Nam Dương thế nào đi nữa Nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận cậu ấy đã rời khỏi chúng ta rồi Vì thế tiếp theo đây chuyện quan trọng nhất mà chúng ta cần làm Chính là bầu cử tổng thống mới Ánh mắt của ông ta lại nhìn sang quyền đông minh đang đứng bên cạnh trầm giọng hỏi Đông minh nếu như đất nước và nhân dân giao chức trách tổng thống mới này cho con Thì con có thể thay thế người anh đã chết của con Tiếp tục hoàn thành lý tưởng vĩ đại Khiến cho nước A trở nên mạnh mẽ và giàu có Mà anh con vẫn chưa hoàn thành hay không Quyền đông minh ngẩn ra giống như không ngờ quyền lập chí sẽ nói như vậy Chờ sau khi anh ta phản ứng lại Anh ta vội vàng nói ngài tổng thống không phải là con không bằng lòng tiếp nhận trách nhiệm làm sao mạnh đất nước của chúng ta mà con lo lắng dân chúng sẽ sợ con còn trẻ làm không tốt con nghĩ hay là ngài lựa chọn một người nối nghiệp có thể khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục để thay thế vị trí tổng thống này để anh ấy dẫn dắt chúng ta khiến cho đất nước của chúng ta vinh hưng thịnh hơn quyền lập chí nói rất hay câu trả lời của quyền đông minh cũng rất đẹp hai người bọn họ một người hát, một người vỗ tay, có thể nói là phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Dưới sân khấu lập tức có người của bọn họ thay mặt khán giả phát biểu. Ngài quyền Đông Minh, ngài là người của nhà họ quyền, ngài có gen ưu tú của nhà họ quyền, ngài còn khiêm tốn nhường nhịn, hơn nữa ngài cũng là ứng cử viên được tổng thống dạy dỗ, cũng ứng cử viên thừa kế tổng thống. Tôi nghĩ bây giờ không ai thích hợp hơn, vị trí tổng thống này hơn ngài đâu." Có người tiếp lời, "Đúng đấy, đúng đấy." Ngài cũng là người được Tổng thống dạy dỗ Lúc đó cũng cùng tranh cử vị trí Tổng thống Với Ngài Tổng thống đương nhiệm Chỉ vì tính cách khiêm tốn nhường nhịn Nên Ngài đã để lại vị trí Tổng thống này Cho anh của mình Bây giờ anh của Ngài đã xảy ra chuyện Nếu Ngài đến tiếp nhận vị trí này Có thể cũng là tâm nguyện cuối cùng của Ngài ấy đấy Còn có đại biểu nói Ngài Đông Minh Chúng tôi tin tưởng Ngài Tin tưởng Ngài có thể dẫn dắt đất nước chúng ta phát triển Ngài càng phồn vinh hưng thịnh hơn Người thứ nhất lên tiếng, người thứ hai lên tiếng tiếp theo là hết người này đến người kia đều lên tiếng. Mọi người ai nấy cũng đều ủng hộ quyền đông minh. Rất nhanh, không chỉ là đám khán giả ngồi dưới sân khấu, mà ngay cả khán giả trước màn hình cũng cảm thấy quyền đông minh, người này không tệ để cho anh ta nhậm chức tổng thống, đúng là hoàn toàn không có vấn đề. giây phút quyền lập trí từ cửa hông đi ra, quyền Nam Dương đang ngồi trước màn hình TV, tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ cho dù anh đang ở trong căn phòng ấm áp nhưng cũng khiến cả người anh đều lạnh lẽo ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi hoàn toàn không bất cứ tình cảm nào nhìn tam đăm ông lão tóc hoa dâm trên màn hình tivi kia anh nhìn chằm chằm ông lão kia giống như muốn nhìn rõ con người của ông ta ông lão tóc hoa dâm kia là ba ruột của anh sao ông ta đúng là ba ruột của anh sao Nếu phải tại sao ông ta lại không thể chờ được nữa Mà vội vàng giúp người khác Giành vị trí tổng thống của anh chứ Quỷ Nam Dương cười hở hững Anh cảm thấy cực kỳ buồn cười Có lẽ người nào đó Chưa bao giờ đối xử với anh như con trai của mình Mà vào lúc này Trong lòng anh lại còn xuất hiện ý nghĩ buồn cười Anh vẫn hy vọng người đó Không thật sự tham gia vào trong chuyện này Hy vọng người đó Chỉ là bị lừa gạt và lợi dụng mà thôi Thực sự là buồn cười đến cực điểm Một lão hồ ly lắm mưu nhiều kế như vậy Ông ta không tính kế người khác là tốt rồi Còn ai có thể tính kế ông ta được chứ Còn ai có thể lừa gạt Và lợi dụng ông ta được chứ Sợ là không có Quyền Nam Dương lắc đầu Sau đó nhanh chóng giấu đi tia đau thương Còn sót lại trong mắt Rất nhanh ánh mắt anh Lại trở nên lạnh lùng quyết liệt mà hung tàn Lâm Thành Thiên Quyền Nam Dương mở miệng gọi thư ký của anh ngài Tổng thống Lâm Thành Thiên theo tiếng đẩy cửa đẩy vào một mực cung kính đứng trước mặt quyền nam dương còn chờ gì nữa dứt lời quyền nam dương đã nhanh chân đi ra ngoài lâm thành thiên hơi sững sốt sau đó cũng nhanh chóng cất bước đi theo sau đứng trước nhiều ống kính máy quay quyền lập chí tiếp tục phát biểu tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vào lúc đất nước khó khăn nhất vẫn không rời bỏ nhờ có mọi người đất nước của chúng ta mới giàu mạnh quyền lập chí cúi sâu mình Bày tỏ cảm kích đối với những người dân đang có mặt và cả những người đang ngồi trước màn hình TV. Tóm lại, diễn kịch cũng phải diễn cho tới. Ông tập cúi người hành lễ, đương nhiên người dân cũng phải đáp lễ. Hai bên qua lại cũng mất một lúc lâu. Lúc này, có người vội vã chạy đến giao một bản tài liệu báo cáo cho quyền lập trí. Thưa ngài, đây là số liệu thống kê về số thiếu thực được người dân tiến hành trên mạng ủng hộ Ngài quyền Đông Minh lên làm Tổng thống. Quyền lập chí lật vài trang, lúc nhìn thấy con số hài lòng gật gật đầu, lại nhìn sang Quyền Đông Minh bên cạnh. Đông Minh không chỉ các đại biểu ở đây hy vọng cháu có thể kế nhiệm chức vị tổng thống, mà số liệu thống kê này cho thấy có đến 80% người dân cả nước ủng hộ cháu, nhân dân kỳ vọng cao ở cháu như vậy, cháu vẫn còn muốn từ chối sao? Quyền Đông Minh tỏ vẻ khó xử, nắm chặt tay Trần chữ nói, "Chú, không phải cháu không đồng ý, mà là cháu trong đoàn đại biểu nhân dân ngồi bên dưới, có người lập tức dẫn đầu hô lên: ngài Đông Minh, tổng thống ngoài ngài ra không thể là ai khác được, mong ngài đừng từ chối. màn kịch này bọn họ đã tập sườn kỹ rồi, một người dẫn đầu thì những người khác tự nhiên cũng sẽ lần lượt hưởng ứng, phải tạo ra một hiện tượng giả rằng mọi người dân đều rất hy vọng quyền Đông Minh lên làm tổng thống. bà nãy quyền lập chí cũng nói rồi, tục ngữ nói nước không thể một ngày thiếu vua. Quyền Nam Dương gặp nạn, việc gấp trước mắt là cần một vị Tổng thống mới đứng ra thay thế. Quyền Nam Dương xảy ra chuyện, quyền đông minh cũng là con cháu nhà họ quyền, nên có tư cách cao nhất, cũng là ứng cử viên có khả năng nhất trong nhiệm kỳ này. Lúc này đề cử quyền đông minh có lẽ là thời điểm tốt nhất, cho dù là quyền lập Chí hay là thái yên chi bên cạnh ông ta, hoặc có lẽ là chính quyền đông minh cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Mọi người cùng nhau kêu gọi. Ngài Đông Minh Tổng thống nhất định phải là Ngài Mong Ngài có thể đứng ra làm chủ đại cục Đừng từ chối nữa Mọi người thi nhau kêu gọi Âm thanh vàng tận trời xanh Lúc những đợt sóng kêu gọi này ảo lên Quyền lập trí ghé vào tai Quyền Đông Minh khẽ nói Đông Minh Bây giờ đã không ai có thể ngăn cản Cháu tiến đến vị trí Tổng thống nữa rồi Thằng nhóc này cố gắng lên Tương lai thiên hạ là của cháu rồi Quyền Đông Minh khẽ cười gật đầu Chú yêu quý của cháu chú yên tâm, thiên hạ này là của cháu cũng là của chú. lời của quyền đông minh khiến quyền lập trí rất hài lòng, có điều không khỏi có chút tiếc nuối. ôi, giá mà con của chú hiếu thuận với chú được một nửa của cháu thì tốt quá. nghĩ đến con trai của mình, quyền lập trí ít nhiều thấy đau lòng và tiếc nuối. đặc biệt là khi ông đã lớn tuổi rồi, ba đứa con trai, đứa thì chết, đứa thì mất tích, chỉ là so với chuyện mất đi con trai, ông càng sợ mất đi quyền lực. Vì vậy giữa quyền lực và tình thân Cán cân trong lòng quyền lập trí Luôn hướng về bên quyền lực Cũng có nghĩa là buông bỏ tình thân Ông ta lại nói Đợi cháu ngồi lên vị trí đó rồi Lúc đó cháu sẽ có những thứ cháu muốn Đừng nói chỉ là con nhóc nhà họ Trần Cho dù cháu có muốn một trăm Một đứa như vậy Cũng không có gì khó Con nhóc nhà họ Trần Chú, chú nghĩ cháu muốn con nhóc nhà họ Trần đó à Quyền đồng minh cười Quyền lập trí còn thật sự cho rằng anh ta nhìn chúng cô ta sao trong lòng anh ta quyền lực quan trọng hơn hết thảy trần nhạc nhung đó tính là cái thá gì quyền đông minh thừa nhận cô ta cũng không tồi bóc sáng đẹp mặt xinh xắn nhưng người đẹp giống như cô ta nhiều vô kể thậm chí tốt hơn cô ta cũng có nhưng chỉ vì cô ta xinh đẹp ưu tú mà anh phải thích à nên nói là anh ta thích cô nhưng không phải là vì vẻ đẹp của cô mà chỉ vì đó là người phụ nữ mà quyền nam dương thích Chỉ cần là những thứ thuộc về quyền Nam Dương Anh ta đều muốn có Đều muốn cướp về Giống như mẹ quyền Nam Dương năm xưa Đã cướp đi mọi thứ đáng lẽ thuộc về mẹ anh ta Hoặc có lẽ Anh ta muốn có được tập đoàn Thịnh Thiên to lớn Ở phía sau Có được kỳ tài của giới doanh nghiệp là Trần Việt Sau khi anh ta lên làm tổng thống của nước A Nếu như có thêm được con nhỏ đó Có sự ủng hộ của Trần Việt Của tập đoàn Thịnh Thiên Anh ta sẽ chẳng phải không lo Có cách làm nước A giàu mạnh Người dân vẫn đang hồ hào, thậm chí còn kích động những người đang xem TV hô hào theo. Giờ phút này người dân toàn nước đang mong chờ, hy vọng quyền đông minh có thể gật đầu đồng ý. Cuối cùng quyền đông minh khẽ giơ tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, đợi hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở. Quyền đông minh mới khẽ mở lời. Nếu mọi người đã tin tưởng tôi như vậy, thì tôi cũng không có lý do để từ chối nữa. Chỉ cần nhân dân cần đến tôi, sau này... tôi sẽ dốc hết sức để phục vụ cho đất nước." Thái Yên tri đang đứng bên cạnh quyền lập trí, khẽ nhìn quyền Đông Minh, khóe môi bà ta cong lên nở nụ cười. Bà ta nhẫn nhịn 30 năm, tính toán từng chút, hôm nay cuối cùng mọi thứ cũng đã thành công rồi. Bà ta khẽ thở phả một hơi, người đàn bà chết tiệt cùng đứa con chết tiệt của bà ta không thể cản trở được bước chân của hai mẹ con bà ta nữa rồi. Nghĩ đến người đàn bà đã chết kia, Lòng thái yên trì cảm thấy vui vẻ hả hê vì chả được thù Năm đó khi mới bước vào nhà họ quyền bà ta luôn bị coi thường Nhưng bây giờ thì sao Nhìn xem xương cốt của mụ tai chắc cũng thối nát rồi Nhưng bà ta vẫn còn sống rất tốt Được nhìn con trai bà ta ngồi lên vị trí cao nhất của nước A Con trai Thái yên trì khẽ gọi từ lúc sinh ra thằng bé đã được đưa đến nhà người ta sống hơn 20 năm nhưng chưa từng được làm nũng trong lòng bà năm đó nếu như không phải do người đàn bà kia cướp đi mọi thứ thuộc về mình thì sao bà ta phải sống ba mươi năm không danh không phận chứ không chỉ không danh không phận thậm chí mẹ con còn phải chia ly trước kia lúc gặp mặt quyền đông minh còn không biết bà ta là mẹ ruột của mình sau này bà ta không phải đợi nữa cuối cùng cũng có thể được nhận lại con trai của mình thằng bé cũng có thể quang minh chính đại gọi bà ta một tiếng mẹ là ai cho anh lá gan Để anh lan truyền tin đồn linh tinh Và làm nhiễu lòng dân Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc Chuyển đến khiến Thái Yên Chi Từ trong mộng quay trở về thực tại Quyền Nam Dương Bên dưới rất nhiều người đồng thanh Kêu lên cái tên này Ai nấy kinh ngạc mở to mắt Nhìn anh đang bước về phía bọn họ Thật sự là quyền Nam Dương sao Sao anh chưa chết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Về mặt của mọi người bên dưới Đều treo một dấu hỏi to đùng Sự xuất hiện của quyền Nam Dương Khiến cho mọi người có mặt đều kinh ngạc há hốc miệng Bọn họ đương nhiên hoàn toàn tin rằng Tổng thống của bọn họ thực sự đã gặp tai nạn vào hôm qua Chẳng ai ngờ Đó chỉ là một tin đồn nhảm Dù sao thì chuyện tổng thống gặp nạn Vẫn còn ầm ĩ từ tối qua Phía Bắc Cung thì không có ai đứng ra làm rõ thông tin này Nhân viên Bắc Cung Cũng chưa hề đứng ra thông báo hay đính chính Lời đồn ngày một lan xa Sự ảnh hưởng cũng ngày càng nghiêm trọng Cũng là một cách gián tiếp thừa nhận Tin tổng thống gặp nạn là thật Ai ngờ vào lúc mọi người đã chấp nhận Sự thật tổng thống gặp nạn Chuẩn bị bầu tổng thống mới Thì vị trí tổng thống đó Lại tình hình xuất hiện trước mặt mọi người Ngài tổng thống của bạn họ đứng đó Sáng đứng nghiêm nghị thẳng tắp Trên mặt là nụ cười ấm áp Thân thiện với người dân Giống hệt vì tổng thống đáng mến Và gần gũi trong trí nhớ của mọi người Thật sự là ngài tổng thống sao Không phải mắt tôi bị hoa rồi chứ? Có người hỏi, nhưng giọng nói của anh ta rất nhỏ Nhỏ đến mức giống như mũi kêu vo ve Vì anh ta không xác định Đây là thực hay là mơ Có người thì kinh ngạc đến mức Sinh ra ảo giác, liên tục rụi mắt Rồi lại mở to mắt ra nhìn xem Có đúng là Ngài Tổng thống Đang đứng bên cạnh họ không Thậm chí có người còn tưởng rằng Ngài Tổng thống vẫn không yên tâm Về đất nước, linh hồn của anh trở về thăm mọi người Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi Nhất thời không ai phá vỡ im lặng Sự im lặng bao trùm diễn ra một lúc lâu Đến khi quyền lập trí lên tiếng Quyền Nam Dương So với dân chúng Sự kinh ngạc của quyền lập trí Không kém bọn họ chút nào Bởi vì đã một thời gian dài Họ chưa nghe giọng của anh rồi Từ trước đến nay Quyền lập trí vẫn không thích đứa con trai quyền Nam Dương này Ông ta thậm chí không muốn thừa nhận quyền Nam Dương là con mình Nguyên nhân ông ta không thích quyền Nam Dương rất nhiều Nhiều đến mức Ông ta không kể hết được có lẽ là vì tính cách của quyền nam dương hoàn toàn trái ngược với ông, cũng có thể là vì ông không thể nắm bắt được đứa con quá lạnh lùng và độc lập này. đứa con trai của chính ông ta không chỉ không nghe lời mà luôn luôn chống lại ông, thậm chí còn muốn giết chết đứa con trai mà ông yêu thương nhất. giữa bọn họ có vô bản ân oán, bất luận thế nào, quyền lập chí cũng không thể giống như những người khác. yêu thương quyền nam dương, con trai mình, hôm nay. cũng vì nhận được tin quyền nam dương gặp nạn nên không quản mưa tuyết mà chạy đến đây nhưng cũng không ngờ căn bản quyền nam dương không xảy ra chuyện gì thấy quyền nam dương vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt trong lòng quyền lập chí có muôn bản suy nghĩ không biết được là vị gì có lẽ nhìn thấy quyền nam dương vẫn sống tốt ông ta vẫn còn chút vui mừng không nhiều chỉ có một chút chút dù ông ta không thích đứa con quyền nam dương này như thế nào nhưng trong người nó vẫn chảy dòng máu của ông ta Là ruột thịt của quyền lập trí ông ta Tuy ông rất hận quyền Nam Dương Hận anh không chịu sự khống chế của ông Hận anh luôn chống đối mình Nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc Loại bỏ quyền Nam Dương Bởi vì nhìn thấy quyền Nam Dương Vẫn sống sót trở về Quyền lập trí cũng không có cảm giác bài xích Như ông nghĩ Trong một thời gian rất ngắn Không chỉ quyền lập trí suy tư Mà Thái Yên Chi đứng bên cạnh ông ta Còn suy nghĩ nhiều hơn vạn lần Thái Yên Chi là một người vô cùng điềm tĩnh, cũng là một người giỏi ngụy trang, nếu không bà cũng không thể nhẫn nhịn được 30 năm như vậy. Lúc nhìn thấy quyền Nam Dương xuất hiện, bà ta cảm thấy khó tin, không muốn tin, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, bà ta đã nhanh chóng che đậy được cảm xúc thật của mình. Bà ta bình tĩnh đứng bên cạnh quyền lập trí, chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt bên cạnh hông, thể hiện phản bội nội tâm của bà ta. Trong một thời gian ngắn, ánh mắt của quyền Nam Dương khẽ đảo qua, biểu cảm của tất cả mọi người được anh thu vào trong mắt, anh mới nói tiếp. Trưởng thư ký Lâm là ai công bố trên mạng tin tôi gặp nạn? Lâm Thành Thiên ôm chặt tư liệu trong tay rất cung kính trả lời. Thưa ngài Tổng thống, đã tìm ra người tung tin đồn, cũng đã bắt về để điều tra rồi. Quyền Nam Dương gật đầu, rất tốt. Lâm Thành Thiên lại nói, phàm là những người tung tin chúng tôi đều sẽ kiểm tra cẩn thận từng người một, nhất định sẽ tra ra lý do bọn họ làm như vậy. Quyền Nam Dương lại gật gật đầu. sao lại vậy? sao mày vẫn còn sống? Quyền Nam Dương, sao mày không đi chết đi? mọi chuyện đột nhiên như vậy khiến Quyền Đông Minh hoảng loạn, lại thấy vị trí tổng thống cách xa anh ta hơn. anh ta không muốn xa vờ nữa, không muốn làm một kẻ nhu nhược ngu ngốc nữa. anh ta không biết đây là đâu nữa, chỉ biết là hết rất xin lỗi, tôi không chết. khiến cậu thất vọng rồi. Quyền Nam Dương nhìn Quyền Đông Minh, ánh mắt khẽ truyền, lại nhìn Quyền Lập Chí, cười trên mặt anh càng sâu. Có vài người, bao gồm cả cha ruột của anh, bọn họ đều chỉ mong anh chết đi, nhưng bây giờ anh lại bình an xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, khiến anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Quyền Đông Minh phát điên. Quyền Nam Dương, máy bay mà mày đi, là tao sai người động tay. Ta đã tận mắt thấy mày lên máy bay. Hơn nữa còn xác nhận mày trong vụ tai nạn máy bay đó Sao mày lại còn sống được Không, không Mày không thể nào còn sống, tuyệt đối không thể Mày là giả, mày không phải quyền Nam Dương Mày chỉ là một kẻ giả mạo quyền Nam Dương Đồng minh Thái Yên Trì đứng ở một bên Trước giờ Bà cố che giấu cảm xúc của mình Chưa từng nói gì mà cũng không nhịn được Quát anh ta một câu 30 năm, bà ta cũng đã cắn răng chịu đựng Cũng chẳng sợ phải đợi thêm vài năm nữa Bà ta tin rằng chỉ cần còn sống Thì mọi chuyện sẽ có khả năng thực hiện Nhất định có thể nghĩ ra cách Để lấy lại tất cả về tay mình Quyển Nam Dương chưa chết quay lại Thì có làm sao Lần này chưa chết Khiến cho nếu chết Ngày tháng sau này còn dài Sẽ có một lần thành công Khiến cho quyển Nam Dương biến mất khỏi thế giới này Sẽ có một lần Bà ta có thể nghĩ ra cách Khiến mụ đoàn bà cản chân bà ta chết Lẽ nào bà ta không giết được tên quyền Nam Dương này Không phải bà ta không làm được Mà là cần thời gian Chỉ cần cho bà ta thêm thời gian Cho dù 10 năm hay 20 năm đều được Nhất định sẽ có một thời cơ thích hợp Mẹ Mẹ hét cái gì Mẹ cũng biết Quyền Nam Dương lên máy bay rồi Nó không thể còn sống được Quyền Nam Dương này nhất định là giả Thái Yên Chi cắn răng chịu đựng 30 năm Bà không sợ phải đợi thêm vài năm Nhưng quyền đông minh đến một phút Cũng không chịu được nữa Anh ta đã từng mất đi cơ hội Ngồi vào vị trí tổng thống này một lần Anh ta không muốn mất đi lần thứ hai Vì đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh ta rồi Quyền đông minh biết rõ Lần này mà còn không cướp được vị trí tổng thống Anh ta hoàn toàn vô vọng rồi Chính vì biết được Đây là cơ hội cuối cùng để anh ta ngồi lên vị trí tổng thống Nên quyền đông minh mới sốt sáng như vậy Dùng tốc bất đạt Chỉ cần gấp gáp sẽ dễ kích động Kích động thì mọi chuyện đều không thể kiềm chế được nữa, vậy nên anh ta mới ngu xuẩn nói hết kế hoạch của mình ra. Nói anh ta cũng không nghe. Thái Yên Chi không muốn phí lời với Quyền Đông Minh nữa. Nếu có thể, anh ta ba hoa, sợ là bản thân bà ta cũng bị kéo vào đó. Bốp, Thái Yen Chi tát Quyền Đông Minh một cái mạnh đến mức mà anh ta hẳn giấu nằm ngón tay. lập tức Quyền Đông Minh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn Thái Yên Chi vẻ như đã hiểu ra, anh ta muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết nói gì Tục ngữ nói Đánh con thì mẹ đau Tát quyền đông minh Nhưng người đau đớn thật sự lại là Thái Yên Chi Bà mang thai 10 tháng sinh ra anh ta Trước giờ đều không đỡ đánh anh ta Hôm nay trước bao nhiêu con mắt đang nhìn Bà đã đánh anh ta mạnh như thế Cái tát này Bà sẽ tính lên người quyền Nam Dương Có điều rất nhanh Thái Yên Chi đã che giấu được cảm xúc thật sự của mình ngoảnh đầu lại nhìn thủ hạ đứng bên cạnh Hồ Thanh Bình Gần đây tinh thần ngài quyền đông minh không tốt Hãy nói năng linh tinh Cậu đưa ngài về nghỉ ngơi trước đi Rồi mời bác sĩ đến xem xem sao Người đàn bà Thái Yên Chi này Thông minh xảo hoạt Trong thời gian ngắn như vậy Đã nghĩ ra cách để cứu quyền đông minh Mượn cấu tinh thần của quyền đông minh có vấn đề Nên ban nãy chỉ là anh ta nói năng vớ vẩn Không thể làm ra chuyện sai người động tay động chân Đến máy bay của quyền Nam Dương được Vâng Tôi sẽ đưa ngài quyền đông minh về trước Hồ Thanh Bình nhận lệnh lập tức ra giữ quyền đông minh Phản ứng của Thái Yên Chi nhanh Phản ứng của Lâm Thành Thiên cũng không chậm Anh ta bước lên ngăn cản quyền đông minh Đây là phòng công bố thông tin của bác cung Không phải cái chợ Mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi Hồ Thanh Bình có chút sốt ruột Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Lâm Thành Thiên cười khẩy Chặn Hồ Thanh Bình và quyền đông minh lại vẫy tay lập tức có vài nhân viên cảnh vệ bước ra phía trước Anh phân phó Quyền Đông Minh vừa mới thừa nhận động tay động chân vào máy bay của ngài Tổng thống, vậy thì mời anh đi theo chúng tôi để tiếp nhận điều tra. Đúng vậy, chính là tao, là tao sai người động tay động chân vào máy bay, mà Quyền Nam Dương ngồi nhưng thế thì sao? Chứng cứ đâu? Bọn mày lấy chứng cứ ra để chứng minh, tao là kẻ chủ mưu phía sau đi. Nói xong, Quyền Đông Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, cười nghiêng ngả. Ngài Quyền Đông Minh, tôi nghĩ là ngài đã quên rồi, có rất nhiều máy quay đang hướng vào ngài. mỗi một chữ ngài vừa nói đều được nhân dân cả nước nghe thấy, họ đều có khả năng trở thành nhân chứng cho việc giết người của ngài. Lâm Thành Thiên không nhanh không chậm nói, rồi cười lùi về hai bước, đưa ảnh quyền Đông Minh xuống dưới lấy khẩu cung. Vớ vẩn, chúng mày động vào tao thử xem. Quyền Đông Minh cho rằng cảnh vệ không dám động vào anh ta, bước lên phía trước, tôi nói cho các anh biết, vị trí này vốn sĩ thuộc về tôi, tôi mới là tổng thống của mọi người, các anh ngoan ngoãn nghe lệnh của tôi. Thì tôi sẽ thả mạng cho mấy anh Cảnh vệ trung thành với quyền Nam Dương Không thèm đếm xỉa đến việc quyền Đông Minh là ai Chỉ cần một ánh mắt của chủ nhân Là họ đã biết phải làm gì Hai cảnh vệ bước lên phía trước Một người vặn ngược cánh tay của quyền Đông Minh ra phía sau Lập tức hắn ta kêu là thảm thiết Buông tay Chúng mày buông tay Đưa xuống Lâm Thành Thiên thay quyền Nam Dương phân phó Cảnh vệ nhận lệnh Một khắc cũng không dám chậm trễ Đưa quyền Đông Minh đi Mẹ Mẹ, mẹ cứu con, cứu con Mẹ không thể để đám người này đưa con đi Không thể, tuyệt đối không thể Bọn họ đưa con đi rồi Mẹ sẽ không thể gặp con nữa đâu Quyền Đông Minh sẽ dụa gào thét Nhưng vẫn không thoát được việc cảnh vệ đưa đi Thái Yên Chì khẽ mớp mái môi Nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh nào Chỉ đành chờ mắt nhìn Quyền Đông Minh Bị cảnh vệ đưa đi mà không thể làm gì Bà ta muốn cứu Quyền Đông Minh Muốn nói ra thân thế của anh ta Nhưng bà ta biết đây không phải là lúc Vẫn còn phải đợi thời cơ thích hợp Vì vậy bà cố gắng kiềm chế Mọi sự kích động của mình Lúc này đại khái bà ta đã đoán được rồi Kế hoạch lần này của quyền Nam Dương Là dụ rắn khỏi hang Muốn bắt toàn bộ họ lại Rõ ràng đã biết được kế hoạch của quyền Nam Dương Nhưng bà ta cũng biết Với sức lực của một mình bà ta Thì không ngăn cản được điều gì Vì vậy bà ta không gấp Bà nghiến răng nén lại mọi nỗi đau khổ trong lòng Quyền Nam Dương đứng ở đó, chẳng nói nhiều lời. Thủ hạ của anh đã giúp anh làm hết những việc anh muốn làm. Sau khi quyền đông minh bị đưa đi, Lâm Thành Thiên tiếp tục thay Tổng thống của họ phát biểu. Xin mọi người đừng lo lắng, chúng tôi tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ nào có ý định mưu hại Ngài Tổng thống. Người muốn phá hoại sự ổn định, giàu mạnh của nước ta, chúng tôi càng không thể dung tha. Bây giờ mọi người giải tán đi, sau này việc gì nên làm thì làm. Lâm Thành Thiên phát biểu xong giải tán ký giả và dân chúng có mặt ở hiện trường lúc này phòng công bố thông tin rộng lớn chỉ còn lại 4 người là quyền Nam Dương, Lâm Thành Thiên Thái Yên Chi và quyền Lập Chí. quyền Nam Dương lùi lại quay mình bước đi Thái Yên Chi gọi anh lại Ngài Tổng thống xin dừng bước quyền Nam Dương dừng lại quay đầu nhìn Thái Yên Chi hỏi bà Thái tìm tôi có việc gì Thái Yên Chi nói tôi muốn là một giao dịch với cậu Quyền Nam Dương nhìn bà nói Bà lấy cái gì giao dịch với tôi Thái Yên Chi nói Cậu trả quyền đông minh lại cho tôi Tôi sẽ đưa thứ cậu muốn Quyền Nam Dương cười nói Bà Thái Bà vôn dĩ cũng chỉ là một con chó tang Bà cảm thấy bà Còn có gì đổi trác lấy quyền đông minh với tôi Là con bé họ trần kia Thái Yên Trì khẽ nói Bà ta hiểu rất rõ Con bé đó quan trọng với quyền Nam Dương như thế nào Vì vậy bà đã sớm sắp xếp xong rồi Nghe Thái Yên Chi nói lấy Trần Nhạc Nhung ra để uy hiếp mình quyền Nam Dương khẽ cười trong mắt có sát ý Anh không đếm xỉa đến Thái Yên Chi nữa Mà lập tức gọi vào số của Trần Nhạc Nhung Anh vừa gọi tích tắc sau Trần Nhạc Nhung đã bắt máy giọng nói gấp gáp Anh liệt chỉ là gọi tên anh Mà Trần Nhạc Nhung đã nghẹn ngào không nói nên lời Nhung Nhung em đang ở nhà Thương lịch có ở đó không Quân trưởng chiến có đó không Quyền Nam Dương không để ý đến cảm xúc của Trần Nhạc Nhung, vừa mở miệng đã hỏi Trần Nhạc Nhung một tràng: Anh Liệt, em ở nhà, bọn họ cũng đang ở đây, em không có chuyện gì đâu. Anh làm việc của anh trước đi, em sẽ ở nhà đợi anh. Trần Nhạc Nhung chiu đáo nói. Lo lắng cho an nguy của Quyền Nam Dương, một ngày một đêm, lúc nhìn thấy anh xuất hiện trên tivi, Trần Nhạc Nhung kích động đến sắp điên rồi, hận không thể bay đến bên cạnh anh, nhưng cô đã kiềm chế được. Vì anh Liệt bây giờ có chuyện quan trọng Cần phải xử lý Trần Nhạc Nhung Biết chuyện dụ rắn ra khỏi hang này Liên quan đến việc anh Liệt Có thể ổn định được tình thế trước mắt hay không Sau này liệu còn có kẻ nào âm mưu Hãm hại sau lưng anh không Lúc này Trần Nhạc Nhung Có hàng ngàn lời muốn nói với quyển Nam Dương Nhưng cô đều nhịn lại Thời điểm quan trọng này Cô không thể khiến anh Liệt lo lắng Nhung Nhung Trần Nhạc Nhung càng chu đáo càng hiểu chuyện Quyển Nam Dương lại càng tự trách, anh gọi tên cô nhưng không biết phải nói gì mới tốt. Thời gian anh giả chết, anh không biết được cô đã lo lắng như thế nào, nhưng từ lúc cô gọi điện thoại tìm Lâm Thành Thiên rồi lại tìm Tưởng Linh Nhi, anh liền biết được cô vô cùng lo lắng. Anh luôn nói là phải bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ uất ức nào, nhưng anh lại luôn khiến cho cô lo lắng cho anh. "Anh Liệt, em thật sự vẫn rất tốt, anh không cần lo cho em." Chỉ cần anh bình an trở về bên em thôi Cô sẽ không hỏi đến cùng Vì sao anh lại giấu câu chuyện này Càng không trách anh đã khiến cô lo lắng Cô chỉ mong anh bình an Nguyên vẹn trở về bên mình Lúc mới nghe tin máy bay của anh Liệt gặp tai nạn Trần Nhạc Nhung chỉ cảm thấy Cả bầu trời như sụp đổ Cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng chiếm lấy cô Cả đời này Trần Nhạc Nhung Đều không muốn cảm giác ấy xuất hiện lần thứ hai nữa Được Quyền Nam Dương mạnh mẽ gật đầu Nhung nhung em ở nhà ngoan Tối nay anh Liệt sẽ về tìm em Sặn so lần nữa Quyền Nam Dương mới đành cúp máy Anh vừa cúp máy lập tức nghe Thái Yên Chi nói Quyền Nam Dương Tình nhân nhỏ bé của cậu chắc vẫn ổn nhỉ Quyền Nam Dương nhìn Thái Yên Chi Bằng vẻ lạnh lùng Cô ấy đương nhiên là vẫn ổn Anh nói rất nhiều người Anh phái rất nhiều người ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung Lại thêm thường lịch và chiến địa Bắc Cô đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện Quyền Nam Dương gọi điện thoại cho Trần Nhạc Nhung Là muốn chứng minh anh vô cùng quan tâm cô gái đó Thái Yên Nhi đột nhiên cười lớn Vậy chúng ta đợi xem Tôi không cho cậu một chút kích thích Cậu lại tưởng tôi đang đùa với cậu à Quyền Nam Dương nhíu mày Thái Yên Chì bà muốn cứu con trai bà Thì thái độ tốt lên một chút Có khả năng tôi sẽ thả nó ra Nhưng mà Anh cười Bây giờ ý tôi đã quyết Tên tiểu nhân nào sở trò sau lưng tôi Tôi sẽ khiến hắn chết vô cùng khó coi Thái Yên Chi tự tin Thứ mà ta đang nắm trong tay Sẽ khuất phục được quyền Nam Dương Vì vậy bà ta vô cùng hoanh hoang Quyền Nam Dương cậu không tin tôi Vậy tôi sẽ làm một số chuyện cho cậu xem Vậy tôi chờ kịch hai của bà Quyền Nam Dương cũng cười Chỉ là nụ cười của anh Không giống với nụ cười của Thái Yên Chi Nụ cười đó khiến Thái Yên Chi cảm thấy Anh chỉ như đang nhìn một kẻ tiểu nhân quấy rối, Nụ cười như vậy kích động mạnh mẽ đến sự tự tôn của Thái Yên Chi. Bà ta nhìn Quyền Nam Dương bằng ánh mắt ác độc, nói vào bộ đàm nhỏ gắn trên người: "Ngài tổng thống của chúng ta không tin tôi, vậy chúng ta nổ mìn cho cậu ta xem đi." Thế nhưng đối phương chưa kịp trả lời Thái Yên Chi, chỉ vài giây sau bên đó đã truyền đến âm thanh: "Bà chủ không hay rồi, căn cứ của chúng ta đã bị người ta phá, mình cũng đã bị gỡ." "Cái gì?" Thái Yên Chi vẫn luôn sẳng co với Quyền Nam Dương, Là vì trong tay bà ta có còn át chủ bài Và nó hoàn toàn có thể khống chế được quyền Nam Dương Nào ngờ Lúc bà ta bắt đầu sử dụng con bài này Thì người của bà ta lại nói Con bài bà ta chuẩn bị Đã bị người khác phá hủy Đối phương lặp lại lần nữa Bà chủ Họ đã gỡ mình của chúng ta rồi Căn cứ cũng đang bị trà xét Bây giờ chỉ còn lại hai người Là tôi và số 19 thoát ra được Đối phương vẫn chưa nói xong Thì trong điện thoại vang lên giọng nói khác Chúng chạy trốn phía bên kia Mau đuổi theo Nhất định phải bắt lại hết Những người đuổi theo phía sau Vừa nhanh nhẹn vừa quyết liệt Người đầu dây bên kia không quan tâm Người chủ như Thái Yên Chi nữa Ném điện thoại đi rồi chạy Alo Alo Cho dù Thái Yên Chi có gọi như thế nào Cũng không ai trả lời bà ta Điều đó cũng gián tiếp nói cho bà ta một sự thật Lá bài cuối cùng để khống chế quyền Nam Dương Cũng đã bị hủy rồi Bây giờ bà ta chẳng còn gì Còn đáng thương hơn cả một con chó tang Toàng Bà ta phẫn nộ đập điện thoại xuống đất Phẫn nộ nói Một đám vô dụng Chúng nó mới dọa một chút Bà đã không biết phải làm gì nữa rồi Bà ta quay đầu lại Như một ác quỷ nhìn quyền lập chí. Đây chính là chuyện tốt Mà con trai yêu quý của ông làm Hai mẹ con chúng hại tôi còn chưa đủ Ông còn để cho chúng hại cả con trai của chúng ta Quyền lập chí nghe một lúc lâu Cũng nhìn một lúc lâu rồi Mãi cho đến khi Thái Yên tri hỏi ông Ông mới khẽ nói Quyền đông minh rốt cuộc là gì của bà Quyền Đông Minh là gì với tôi?" Thái Yên Chi nhìn Quyền Lập Trí bằng ánh mắt nhìn ác độc, trong ánh mắt có sự phẫn nộ cũng có sự bất lực sâu sắc. "Nó không là gì của tôi cả, nó là con trai của ông, là con trai ruột của chúng ta." "Con của chúng ta?" Quyền Lập Trí vô cùng kinh ngạc. "Thằng bé là con của chúng ta? Vậy tại sao, tại sao bà không nói với tôi sớm hơn? Vì sao tôi không nói với ông sớm hơn?" Thái Yên Chi cười, cười đến chảy cả nước mắt. quyền lập chí, tôi luôn ở bên cạnh ông sinh con cho ông ông còn không biết ông còn mặt mũi bảo tôi không nói với ông nếu như ông đặt tâm tư lên tôi một chút thì đâu đến mức cái gì cũng không biết quyền lập chí thừa nhận năm đó là ông ta đã phụ Thái Yên Chi vì vậy lúc Thái Yên Chi nói ra những lời này ông ta không có gì để phản bác có điều ông không cảm thấy có gì là không tốt nghĩ một lúc rồi nói tôi thừa nhận tôi đã không quan tâm đến bà nhưng bà sinh con của chúng ta sao không cho tôi biết phải biết là ông chưa từng biết rằng mình vẫn còn một đứa con trai nữa đứa con trai mà ông đã chứng kiến nó trưởng thành nhưng nó lại luôn miệng gọi ông là chú thái yên trì cười khẩy nếu tôi nói cho ông liệu ông có đảm bảo không nói với người khác không nếu như để vợ ông biết được không chỉ là tôi sống không xong mà cả con trai của tôi cũng không thể sống nữa người phụ nữ đó thâm hiểm độc ác vì bảo vệ vị trí của mình Để con trai lên vị trí tổng thống Thủ đoạn gì bà ta cũng nghĩ ra được Vì sợ bà ấy sẽ hại bản thân và con trai Nên bà đã ra tay trước sát hại bà ấy phải không? Lần này không phải quyền lập trí hỏi Mà là Long Duy vừa đến Anh thay quyền Nam Dương chất vấn người phụ nữ này Đúng vậy Có lẽ bà ta Vì biết bản thân không thể thay đổi được cục diện này nữa Nên thoải mái thừa nhận Bà ta không trừ khử tôi Vậy thì tôi đành trừ khử bà ta trước Tôi và bà ta vốn dĩ không thể cùng sống trên thế giới này. Người phụ nữ đó thật ra cũng chỉ đến thế. Ngu xuẩn đến mức chết đến nơi rồi, còn không biết vì sao mình lại chết. Thái Yên Chi thừa nhận rồi. Vậy mà bà ta cũng dám thoải mái thừa nhận là hung thủ giết chết mẹ của Quỷ Nam Dương. Câu thừa nhận của Thái Yên Chi còn mang theo sự khiêu khích. Sự khiêu khích đầu tiên là người phụ nữ kia đúng là do bà ta giết. Sự khiêu khích thứ hai là vậy thì anh làm gì được tôi? Cũng có nghĩa là cứ thêm một sao Lên vết thương của Quyền Nam Dương Bà ta nhìn sang Quyền Nam Dương Thấy anh vẫn đang rất bình tĩnh Thậm chí còn thấy ý cười trên mặt anh Quyền Nam Dương hờ hững Với mọi điều bà ta nói Khiến bà ta cho rằng Người phụ nữ bị bà ta hại chết Không phải là mẹ của Quyền Nam Dương Thậm chí là một chút liên quan cũng không có Lúc bà ta đang thăm dò Quyền Nam Dương Muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của anh Thì ánh mắt Quyền Nam Dương Chuyển sang bà ta Thu hút được sự chú ý của quyền Nam Dương Thái Yên chi cảm thấy vui vẻ Bà ta giống như Phát Điên mà nói Quyền Nam Dương Cậu bảo vệ không nổi mẹ cậu Lại còn để cho hung thủ hoành hoang lâu như vậy Tim cậu có đau không, cậu hận không Bà ta lại tiếp tục nói Chắc chắn là cậu hận rồi Cậu hận không thể một đau giết chết tôi Nhưng mà cho dù cậu giết tôi Thì người mẹ đáng chết của cậu Cũng không thể sống lại Âm thầm giết hại vợ Của Tổng thống Quyền Lập chí Đây là chuyện khiến bà ta đắc ý nhất trong cuộc đời Người phụ nữ đã chết kia là ai? Đó là thiên kim của nhà họ Diêu Vừa có quyền vừa có thế ở lâm hải thành này Từ nhỏ đã được định trước Lớn lên sẽ trở thành vợ của Tổng thống quyền lập chí. Thái Yên Trì cảm thấy Người phụ nữ họ Diêu kia không đẹp bằng bà ta Cũng không thông minh bằng bà ta càng không biết cách khiến đàn ông vui vẻ Được trở thành vợ của Tổng thống quyền lập chí Chỉ vì người phụ nữ chết tiệt đó sinh ra ở nhà họ diêu xanh tiếng thái yên trì chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó chính là xuất thân của bà ta chính vì xuất thân không xứng nên bà ta mới không thể ở bên cạnh quyền lập chí nhưng cho dù gia thế của bà ta không lớn nhưng ít nhiều cũng giúp đỡ được quyền lập chí thì năm đó người ngồi lên vị trí phu nhân của tổng thống quyền lập chí ngoài bà ta ra không thể là ai khác nào đâu tới phiên người phụ nữ họ diêu đó đàn ông Vì để ổn định địa vị của bản thân, sẽ chọn người phụ nữ có thể giúp đỡ cho mình, giúp đỡ cho gia tộc mình. Thái Yên Trì cảm thấy như vậy không có gì sai. Vì vậy bà ta không đổ mọi thủ hận lên người quyền lập trí, mà tính toán hết lên người phụ nữ họ diêu đó. Mấy năm nay, bà ta âm thầm lôi kéo, làm mạnh vây cánh của mình, lặng lẽ tuyển dụng người tài, trải qua nhiều năm nỗ lực và chuẩn bị mới có thể vào thời điểm quan trọng giết chết người phụ nữ họ diêu đó. Hận bà sao? Quả thật quyền Nam Dương đang cười Nhưng đó là nụ cười khinh bỉ Thái Yên Chi Bà quá xem trọng bản thân mình rồi Tôi là một người tốt bụng Tuyệt đối sẽ không giết bà Tôi sẽ để cho bà sống thật tốt Để bà nhìn thấy con trai mình chết như thế nào Thái Yên Chi hiểu được Chuyện mẹ quyền Nam Dương chết đã đả kích anh Quyền Nam Dương không phải một người lương thiện Anh biết được bây giờ Thái Yên Chi đang quan tâm đến điều gì Quyền Nam Dương Cậu dám Cậu đừng quên Cậu đã xây dựng hình tượng gì trước dân chúng? Đồng minh dù sao cũng là con cháu nhà họ quyền. Thái Yên Chi cho rằng quyền Nam Dương không dám nhưng lại nghĩ đến anh trai đã chết của quyền Nam Dương tim không khỏi đập mạnh có chút sợ hãi. Quyền Nam Dương cười không dám trong từ điển của anh quả thật không có từ này. Một quyền đồng minh phản bội mà anh còn không xử lý được thì anh có năng lực gì ngồi trên ghế tổng thống này? Lòng suy tiếp lời Thái Yên Chi bà đã nói với chúng tôi nhiều chuyện như vậy thì tôi cũng nói cho bà biết một chuyện long duy là anh em tốt của quyền nam dương bọn họ đều không phải là người lương thiện nhất là lại còn am hiểu đạo lý ăn miếng trả miếng bà có biết vì sao con trai bà ngu ngốc đến mức nhiều máy quay như vậy nói ra sự thật không bà có biết vì sao căn cứ đặt mình bị chúng tôi phá hủy không thái yên trì biết tính toán long duy đương nhiên cũng biết Hơn nữa còn không thua kém Thái Yên Chi Thái Yên Chi phẫn nộ nhìn Long Duy lạnh lùng nói Cậu là cái thá gì Cậu có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với tôi Long Duy nhẹ nhàng nói Đừng quan tâm tôi là ai Tôi sẽ nói hết cho bà biết Con trai bà nói năng vớ vẩn Đó là vì đồ ăn của anh ta Đã bị người khác động tay vào rồi Chỉ cần anh ta kích động Thuốc sẽ phát huy hiệu quả Anh ta sẽ không kiềm chế được mà nói hết ra Thái Yên Chi hỏi kẻ đó là ai Long duy không trả lời bà ta, tiếp tục nói một cách chậm rãi. Căn cứ của mấy người bị chúng tôi phá hủy vì trong quân của bà có cài người của chúng tôi. Long duy lắc lắc đầu vẻ thất vọng nói: Thái yên chi, bà là một người thông minh vậy mấy người biết cài tai mắt chỗ tôi sao không nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể dùng chiêu này chứ? Thái yên chi tức giận nghiến răng: bọn chúng là ai? Nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Cho dù chết. bà ta cũng phải kéo những người đã phản bội mình chết chung là tôi một âm thanh nam tính truyền đến cửa phòng mở ra bùi huyên trí bước vào anh ta bình tĩnh không hoảng sợ bước về phía thái yên chi hóa ra là cậu từ vẻ kinh ngạc của thái yên chi không khó phát hiện bà ta đã đoán không gian nội gián được cài vào lại là bùi huyên trí bởi lẽ vì trần Nhạc nhung bùi huyên trí vẫn luôn không hòa thuận với quyền nam dương vì tại anh ta Mới dần dần bị quyền Nam Dương lạnh nhạt, trong cuộc sống bị lạnh nhạt, trong công việc lại càng không chiếm được ưu thế. Một thời gian dài, bùi huyên Chí ngày ngày cào nhào sau lưng quyền Nam Dương, ngày ngày nói xấu quyền Nam Dương không ra gì trước mặt quyền Đông Minh. Lúc anh ta cảm thấy chán nản, quyền Đông Minh tìm cơ hội giới thiệu anh ta với Thái Yên Chi. Thái Yên Chi là một người vô cùng cẩn trọng sau khi quyền Đông Minh giới thiệu bùi huyên trí với bà ta. bà ta không lập tức tin dùng bùi huyên chí mà đã kiểm tra quan sát một thời gian dài sau một thời gian thái yên trì xác định bùi huyên chí không có vấn đề gì mới chính thức để bùi huyên chí người có nhiều thủ án với quyền nam dương gia nhập vào hội của bọn họ bùi huyên chí người không hợp với quyền nam dương người bị quyền nam dương lạnh nhạt trong cuộc sống người ngày ngày oán trách anh ta vậy mà anh ta lại là gián điệp của quyền nam dương có điều sau khi suy nghĩ lại Thái Yên Trì liền hiểu rõ Trước kia Bùi Huyên Trí nhận được sự trọng dụng và tin tưởng của quyền Nam Dương Anh ta tuyệt đối sẽ không vì một cô gái mà phản bội lại quyền Nam Dương Một chuyện đơn giản như vậy đáng ra bà ta nên nghĩ đến từ lâu mới phải Vậy mà bà ta không nghĩ tới Chính vì sự hồ đồ và sơ ý bà ta mới trúng kế của quyền Nam Dương và Bùi Huyên Trí Thái Yên Trì tức giận đến đấm ngực sậm chân nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được nữa Thái Yên Trì nghiêng đầu nhìn sang Quyền Lập Chí, nãy giờ vẫn luôn xem mình là người ngoài, ngồi bên cạnh không lên tiếng. Bà ta bình tĩnh hỏi: Rốt cuộc ông có cứu con của chúng ta không? Quyền Lập Chí là hy vọng cuối cùng của bà ta. Nếu Quyền Lập Chí cũng không thể cứu con của bà ta, vậy thì cuộc chiến không khói súng này bà ta đã thua hoàn toàn. Cứu, đương nhiên là phải cứu. Quyền Lập Chí thầm nghĩ phải cứu Quyền Đông Minh, nhưng bây giờ ông không phải là người có quyền quyết định ở đây. ông còn phải nhìn sắc mặt của quyền nam dương bị thái yên chi nhìn trầm trầm như thế quyền lập chí lặng lẽ nhìn sang quyền nam dương nói nam dương còn cũng nghe rồi đấy đông minh là em ruột của con nó còn trẻ người non dạ làm việc không suy nghĩ chu đáo con là anh thì cũng đừng so đo với nó làm gì rõ ràng quyền lập chí cũng nghe thấy thái yên chi là hung thủ hại chết bà diêu mẹ ruột của quyền nam dương nhưng ông ta lại không hề đả động tới một chữ Đã vậy còn không biết xấu hổ Mà nói quyền đông minh là em trai ruột Của quyền Nam Dương Yêu cầu quyền Nam Dương thả quyền đông minh ra Em ruột Mẹ của tôi chỉ có mình tôi là con một Tôi không nhớ từ khi nào Thì bà còn cho tôi một đứa em trai khác Quyền Nam Dương Cười vẻ hở hững Câu trả lời của anh chẳng khác nào cái tát thật mạnh Vào mặt quyền lập Chí. Trước kia quyền Nam Dương Thường xuyên gặp phải chuyện bất công trong nhà Nhưng mẹ ruột của anh lại nói cho anh biết, sợ dĩ ba anh khát khe với anh như vậy là vì ông kỳ vọng rất cao vào anh. anh còn trẻ không hiểu chuyện, không nhìn rõ ràng bản chất của người đàn ông quyền lập chí này. anh còn cho rằng ba anh thật lòng yêu mẹ anh. hôm nay xem như quyền nam dương đã nhìn rõ con người quyền lập chí này. bà diêu mẹ ruột của anh là vợ hợp pháp của quyền lập chí, nhưng từ trước tới nay ông ta chưa từng yêu thương che chở cho bà như một người vợ, mà ông chỉ xem bà Là đá cây chân để bước lên chỗ cao hơn Nam Dương à Quyền lập trí cực kỳ lúng túng Ông ta giả vở ho khan Để che giấu sự lúng túng trong lòng Chuyện đó còn hãy suy nghĩ cho kỹ Dù sao chúng ta cũng là người một nhà Tục ngữ có câu Anh em như thể tay chân Tôi suy nghĩ cho thật kỹ Quyền lập trí lời này mà ông cũng nói ra được Quyền Nam Dương Lớn tiếng cắt ngang lời của quyền lập trí Thậm chí còn gọi thẳng họ tên của ông ta Quyền Nam Dương vốn không muốn nói nhiều với những người này Nhưng hành động của quyền lập trí Khiến anh cảm thấy buồn nôn đến không thể chịu nổi Vợ của ông Mẹ ruột của tôi bị người phụ nữ Thái Yên Chi này sát hại Ông nghe xong lại thờ ơ rừng rưng Đã thấy ông còn muốn tôi thả đứa con riêng của các người ra Ông quan quyền Nam Dương tôi là thằng ngốc phải không Nghe quyền Nam Dương nói xong Chẳng những quyền lập trí không biết xấu hổ Hối cải Trái lại Còn nói tiếp Mẹ của con đã qua đời không thể sống lại được Nhưng em trai của con vẫn còn sống Nhà họ quyền của chúng ta Không thể làm ra chuyện anh em trong nhà sát hại lẫn nhau Hơn nữa dì thái của con lương thiện Hiền lành Bà ấy không cố ý hại chết mẹ con Có thể bà ấy vì sợ hãi Nên mới gây ra hậu quả như vậy À vậy sao Thế thì tôi cũng sẽ để ông nhìn thật kỹ Người lương thiện như tôi làm thế nào Mà vô ý hại chết quyền đông minh được Quyền Nam Dương cười hở hững nói Lời của quyền lập chí đã cắt đứt sợi dây quan hệ máu mủ cuối cùng, còn sót lại giữa ông ta và quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương không muốn nhìn thấy ông ta nữa, liền xoay người bước đi. Nó đi rồi, ông còn không mau đuổi theo. Mắt thấy quyền Nam Dương đi rồi, nhưng quyền lập chí lại chẳng hề xúc ruột, ngược lại Thái Yên tri lại cuống lên. Nó đã nói rõ ràng rồi, bà còn muốn tôi làm thế nào đây? Không phải quyền lập chí không muốn cứu con trai của mình, nhưng ông ta cũng thấy rất rõ thái độ của quyền Nam Dương. trước đây lúc quyền nam dương vẫn còn trẻ ông ta cũng từng nghĩ đến việc bồi dưỡng anh thành người thừa kế nhưng cậu ta lại không khéo léo không biết nhìn sắc mặt làm việc nên sau đó ông mới từ bỏ quyền nam dương ông ta biết quyền nam dương sẽ oán hận ông không nghe lời ông thả quyền đông minh ông ta cũng không muốn tự sức lấy nhục ở chỗ quyền nam dương quyền lập trí đông minh là con của chúng ta là con của chúng ta ông nghe rõ không thái yên chi gào lên bà ta cho rằng mình đã khống chế được hết thảy cho rằng mình đã nắm chắc được phần thắng nhưng ai ngờ quay đầu lại mới biết từ đầu tới cuối bà ta mới là người bị kẻ khác xoay vòng vòng nghĩ tới chuyện có thể không cứu được quyền đông minh trong nháy mắt toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất tựa như sức lực trên người đều bị rút cạn nhưng trước khi sức lực bị rút sạch bà ta đột nhiên giống như phát điên bổ nhào về phía bùi huyên trí rốt cuộc tôi và quyền đông minh có lỗi gì với cậu tại sao cậu muốn hãm hại chúng tôi chứ? bùi huyên chí né thái yên chi ra nói nếu bà đã hỏi vậy tôi cũng muốn hỏi lại bà ngài tổng thống của chúng tôi đã từng có lỗi với mẹ con hai người chưa các người đã đối xử với ngài ấy như thế nào thái yên chi hùng hổ nói nó họ quyền nó là con trai do người phụ nữ họ diêu đã sinh ra nó ngồi lên vị trí tổng thống của nước a đây là những gì nó nợ hai mẹ con chúng tôi bùi huyên chí còn muốn nói gì nữa nhưng thấy lòng duy khoát tay ra hiệu Anh hiểu ý Long Duy Gật đầu nhận lệnh sau đó vội vã Lùi về sau Long Duy lại bước lên phía trước nói Vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long Bà cũng tham gia vào Tôi Thái Yên Chi cười Cười đến chảy nước mắt Các người quá coi trọng tôi rồi Lúc đó quyền lực của nhà họ Long lớn như vậy Còn tôi chỉ là một cô gái yếu ớt Làm sao đụng đến bọn họ được Thái Yên Chi Chúng tôi đã điều tra ra được chứng cứ Bà cấu kết với lão già nhà họ tưởng Bà đừng hòng chối tội Long Duy siết chặt nắm đấm Vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long Lão già nhà họ Tường cũng có tham gia vào đó Người của Long Duy đã điều tra ra được Chứng cứ xác thực Có nhiều lúc chân tướng rất tàn khốc Tàn khốc đến độ khiến người khác Không cách nào chấp nhận được Nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận Đúng đấy, người nhà họ Tường Đúng là có tham sự vào vụ án tiêu diệt Cả nhà họ Long Chuyện đã đến nước này Thái Yên Chi cũng không còn gì để giấu Nhưng bọn họ Muốn đụng đến một gia tộc có thế lực ngang hàng với bọn họ Cậu nói xem Có dễ như vậy không Lòng Duy truy hỏi Vậy còn ai nữa Cậu muốn biết à Thái Yên Chi nhún vai Nhưng tôi không muốn nói cho cậu biết đấy Nói Lòng Duy lại siết chặt nắm đấm một lần nữa Anh ta rất muốn bóp chết bà già trước mặt này Đừng tưởng rằng y vào mình vẫn còn vài phần sắc đẹp Thì anh ta sẽ thương hại bà ta Thái Yên Chi lại nói tiếp Cậu quan tâm đến chuyện của nhà họ Long như thế Sao lại tùy tiện ra vào bác cung Con cùng mở buổi họp báo với tường Linh Nhi Lẽ nào cậu chính là Long Duy Không rõ sống chết kia của nhà họ Long Chỉ bằng vài suy đoán Mà Thái Yên Chi đã nói ra được Thân phận của Long Duy Nếu nói đầu óc của bà ta phản ứng không nhanh Sợ là không có ai tin Bà ta có đầu óc thông minh Nhưng bà ta lại dùng không đúng chỗ Hơn nữa bà ta đã gặp phải đối thủ thông minh hơn mình Nếu không Người chiến thắng hôm nay chính là bà ta rồi Bà ta lại nói Cậu muốn trách thì trách nhà họ Long quá mức phô trương Đất nước còn chưa đổi chủ Mà bọn họ đã quên chủ nhân thật sự là ai rồi